Chu Việt ngần người, chần chờ một chút, nếu không, ngươi cùng ta nói. Ta giúp ngươi truyền cáo. Lục giả dích lắc đầu, không được, ta phải chính miệng nói với hắn. Ta đây liền không có biện pháp. Chu tiên sinh đều bị tiếc nuối điệu đạo. Lục giả dích hai hàng lông mày nữ chặt, nghe chu tiên sinh ý tứ, hắn có thể nhìn thấy huynh trưởng. kia vì cái gì nàng không thể thấy. Nàng tâm niệm khẽ nhúc đích, thực nhanh có kết luận, hắn ở chỗ nàng. Cái này kết luận làm nàng trong lòng không tự giác đau xót. Xem ra đêm đó nàng lời nói, hắn xác thật là ghi tạc trong lòng. Hắn chẳng những rời nhà Dương Châu, rời đi hà ra, liền nàng mặt cũng không nghĩ thấy Chu tiên sinh, kêu người khác ở nơi nào. Ta chính mình đi tìm hắn tổng có thể đi. Chu Việt mặt lộ vẻ vẻ khó xử, cái này sao, không lớn phương tiện. Hắn lại không biết lục cảnh hành nghĩ như thế nào, đương nhiên cũng không thể tùy tiện thế hắn làm quyết định. Lục giả dích trong lòng ảo não, nôn nóng lại bị khuất, trực tiếp lướt qua chu tiên sinh, hướng ra phía ngoài đi đến. Chu Việt hù nhảy dựng, vội vàng đuổi theo, ai, hà cô nương, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Lục giả dích đột nhiên dừng bước, hắn là ta ca, hắn liền ta mặt đều không nghĩ thấy sao. Ngươi đi hỏi hỏi hắn, hắn có phải hay không không cần ta? Không nhận ta. Nàng càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng khó chịu, trong lúc nhất thời, đối kiếp trước sợ hãi, đối tương lai lo lắng, cùng với bởi vì lục cảnh hành cố tình xa cách mà sinh ra bị khuất. Đủ loại cảm xúc đan chéo, làm nàng nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Chu Việt cũng sợ tiểu cô nương rất nước mắt, trột dạ đến lợi hại, thầm nghĩ, lục cảnh hành chuyện này quá không địa đạo. Vì thế, hắn sờ sờ cái mũi, nói nhỏ, ta theo như ngươi nói đi, hắn hiện tại ở luyện võ phòng đâu. Hắn tâm nói, như vậy bán đứng lục cảnh hành cũng không tốt, dứt khoát lại thuận thế thế này giải thích, lập tức liền phải xuất trinh lạc, hắn nhiều luyện trong chốc lát công phu, đến trên chiến trường liền nhiều một phân phần thắng, có phải hay không? Lục giả dích gân một tiếng, làm như tán thành loại này cách nói, nhưng nàng một lòng nắm căng khẩ Trận chiến tranh này có bao nhiêu hung hiểm, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lấy lại bình tĩnh, lục giả dích nhẹ giọng nói, luyện võ phòng ở địa phương nào. Tiên sinh không có phương tiện mang ta đi nói, cho ta chỉ con đường là được. Chu Việt lần này không do dự, trực tiếp cho nàng nói do phương hướng. Mặt trời chiều ngã về Tây, hắn nhìn tiểu cô nương đi xa bóng, dáng chầm dãi lắc lắc đầu, tâm nói, người trẻ tuổi, không hiểu được à, không hiểu được. Kết hợp chu tiên sinh chỉ điểm, cộng thêm chính mình hỏi thăm. Lục giả dích thực mau liền tìm tới rồi luyện võ phòng. Nhưng mà không đợi nàng đi vào, liền thấy được từ luyện võ phòng ra tới huynh trưởng. Đây là thiên đã hơi hắc, không tính thực nhiệt, nhưng ước chừng là bởi vì mới vừa luyện võ duyên cớ, hắn và táo hơi sưởng, lộ ra màu trắng trung y đi cùng với trước ngực da thịt. Hắn tay cầm trường thương đi tới, trên trán mồ hôi làm ướp tóc đen, dọc theo khuôn mặt trượt vào và táo trung. Khi thật cùng loại cảnh tượng, lục giả dích cũng không xa lạ. Khi còn nhỏ ở Tấn Thành, Dưỡng phụ lục lao tứ cũng từng ở trong nhà luyện võ, có khi nhiệt, mệt mỏi, cũng chỉ xuyên một thân áo ngắn bài thô, nàng cũng không có cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này không biết như thế nào, nàng thế nhưng cảm thấy không được tự nhiên lên. Lục cảnh hành tầm mắt khẽ rời, thấy được cách đó không xa xinh xắn đứng người, giả dích. Lục giả dích hốc mắt nóng lên, áp xuống trong lòng hôn độn suy nghĩ, ca. 28 đêm nói. Lục cảnh hành bước chân hơi đốn, phản phất là chần chờ một lát, mới hướng nàng đã đi tới. Nhìn dần dần đến gần thân ảnh, lục giả dích vui mừng mà lại bị khuất, nước mắt đổ rào rào liền rớt xuống dưới, ca. Rõ ràng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng lúc này tựa hồ cái gì đều nói không nên lời. Lục cảnh hành giữa mày gần như không thể phát hiện mà vừa nhíu, có chút bất đắc di bộ dáng, như thế nào khóc thành cái dạng này. Ngươi không thấy ta, ngươi không nghĩ lý ta, ngươi không nghĩ quản ta lục giả dích càng nghĩ càng bị khuất. Nghĩ đến chính mình thuyết phục cha mẹ, một đường tàu xe mệt nhọc, đuổi tới kinh thành. Mà hắn lại liền nàng mặt đều không nghĩ thấy, nàng không khỏi càng thêm vị khuất. Lục cảnh hành thở dài một hơi, đem nàng nhẹ ôm vào hoài, ta cho rằng ngươi không nghĩ thấy ta, chỉ nghĩ xa cách ta. Ngươi khi dễ người Lục giả dích nghe vậy theo bản năng phản bác, ta nếu là không nghĩ gặp ngươi, ta làm gì phải tốn nhiều như vậy công phu tới tìm ngươi. Nàng chợt ý thức được cái gì, từ hắn ôm ấp chung tránh thoát ra tới, lui về phía sau vài bước, chính mình một mặt túi đầu lau nước mắt, một mặt định định tâm thần, ca, ta tìm ngươi có việc là thật sự có việc. Lục Cảnh Hành khỏe mắt dư quang xẹt qua chính mình đã rông tuyết ôm ấp, ngân một tiếng, "Đừng nóng nội, ngươi trước chờ ta đi thu thập một chút." Hắn nhấc chân muốn đi, Lục Giả dích lại đột nhiên tiến lên một bước, túng chặt hắn ống tay háo, "Ca." Lục Cảnh Hành nhíu mắt, màu đen ống tay háo cùng thiếu nữ trắng non ngón tay đối lập dị thường tiên minh, hắn mỉm thở, "Ngươi mang bất đắc dĩ?" Giả dích. "Đợi chút ngươi đừng thu thập hảo không thấy ta." Thiếu nữ trên mặt nước mắt chưa khô, có chút bướng bỉnh, lại có chút sợ hãi. Tựa hồ sợ hắn không đáp ứng giống nhau, ta là thật sự có đặc biệt đặc biệt chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Lục cảnh hành trầm mặc một cái trước mắt, ta mới từ phòng luyện công ra tới, ngươi xác định muốn ở chỗ này, liền như vậy cùng ta nói ngươi đặc biệt đặc biệt chuyện quan trọng. Hắn nói xong túi đầu tầm mắt cô ý vô tình đảo qua chính mình quần áo, lục giả dích vô ý thức gian theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn đến hắn hơi xưởng vặt áo, nàng đột nhiên hồi tưởng khởi mới vừa rồi cái kia ôm cùng với chính mình nhìn thấy hắn khi kia một màn. nàng có chút có Lại có điểm xấu hổ, đôi tay vô ý thức giao nhau, kia, vậy người mò một chút. ân Lục cảnh hành nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng, tầm mắt tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi nàng ứng đỏ vành hai. Hắn từ bên người nàng trải qua khi, hơi hơi con con khỏe môi. Lục cảnh hành tiến đến tắm gội thay quần áo thời điểm, lục giả dích bị người lánh đi dùng nữa Thấy đầy bàn chính mình thích ăn thức ăn, nàng trong lòng ấm áp. Tuy rằng hôm nay chuyện quan trọng còn không có xử lý, nhưng nàng buôn ba bận rộn, lại tốt xấu gặp được trưởng Giờ phút này cũng cảm thấy trong bụng đói khác rứt khoát liền đa dụng một ít. Đãi nàng dùng xong bữa tối, liền có thị nữ tiến lên, hà cô nương, đại nhân ở thư phòng, mời theo ta tới. Lục giả dích gật đầu một cái, trên đường chậm rãi sửa sang lại tâm tình, tùy này đi trước thư phòng mà đi. Nàng không khỏi mà nhớ tới kinh thành phía trước, gì trí viễn nghi vấn, như thế nào không biết lục công tử có như vậy một thân hảo võ nghệ. chí viễn không biết, chính là nàng biết ta. Huynh trưởng khi còn nhỏ đi theo dưỡng phụ lục lao tứ học một thân bản lĩnh. Chẳng qua, Lục Dạ rít nhẹ nhàng thở dài một hơi, kinh thành phức tạp, không phải bọn họ nên đái địa phương. Bất chi bất giác tới rồi cửa thư phòng khẩu, còn không có gõ cửa, môn đã bị mở ra. Lục Cảnh hành giữa cửa mà đứng. Hắn mới vừa tắm gội quá, thay đổi một thân bạch hàng lửa sở chế quần áo, tóc mai hơi ướt, thần thanh khí sảng. Vừa nhìn thấy nàng, hắn liền nhẹ nhàng cười, đem thân mình một bên, làm nàng tiến vào. Hắn quen thuộc mà lại tự nhiên hỏi, ăn được không có? Lục giả dích quay đầu lại đảo qua, thấy kia thị nữ đã rời đi. Nàng gật đầu một cái, ăn được. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung, đều là ta thích đồ ăn, ta thực thế. Khi nói chuyện, lục cảnh hành che thư phòng môn. Ánh nến lay động, đem người thân ảnh kéo thật dài, có tảng lớn bóng ma rừng ở lục giả dích trên người, nàng đông nhiên cảm thấy có quắp lên. Rõ ràng phía trước ở Tấn Thành Khi, nàng cũng thường xuyên đi cho hắn tặng đồ, cũng sẽ ở hắn thư phòng tiểu tọa trong chốc lát nhưng nàng chưa từng giống hiện tại như vậy không được tự nhiên quá. Nàng đối chính mình nói, đại khái là bởi vì đây là xa lạ nơi. Ngồi A. Lục cảnh hành biểu tình như thường, chỉ chỉ án thư ghế bảnh. Lục giả dích biết nghe lời phải ngồi, nàng thanh thanh giọng nói, ca, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là nói ra trinh chuyện này. Ơn, ngươi cũng nghe nói đi. Chủ soái là trấn quốc công thế tử. Không phải, ca, trọng điểm không phải chủ soái vấn đề, là trận này đánh không được. Lục giả dích khi nói chuyện từ trong tay háo lấy ra một vật, đẩy hướng lục cảnh hành. Thứ gì? Lục cảnh hành tiếp nhận vừa thấy, là một khối không lớn cục đá, trên tảng đá có bốn cái chữ nhỏ ngăn qua hương nhân. Hắn nhứng mẩy, lấy rõ hỏi ánh mắt nhìn nàng, ngươi khắc. Ta nếu nói là ta từ rùa đen trong bụng nhặt được, triều đình sẽ thu hồi đánh giặc ý chỉ sao? Ấn. Lục cảnh hành ngẩn ra, tiện đà cười khe ra tiếng, giả dích, đừng nói đây là giả, liền tính là thật sự trời cao báo động trước. Triều đình cũng không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Trận này, khẳng định sẽ đánh. hắn đem cục đá đặt lên bàn, nhìn nghiêm trọng hiện lên thất vọng chi sắc thiếu nữ, ôn thanh nói, đương nhiên, chúng ta cùng hồi chữ mâu thuẫn không lớn không nhỏ, chính là triều đình hiện tại thế cục tới nói, có như vậy một hồi chiến tranh rất cần thiết. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng hồi chữ chi rằng cũng nên có cái hiểu biết. Chính là, nếu nhất định sẽ bại đâu. Lục giả dích nóng nảy, ca, ngươi không đi được không? Trận chiến tranh này sẽ bại, bại thật thê thảm. Nô! No. Lục cảnh hành rối tay che nàng ngôi, hắn như mày, giả dích, lời này không nói được. Đại quân xuất trinh sắp tới, nếu cho người ta nghe được ngươi nói nói như vậy, chuyển tới người có tâm lô thai, chỉ sợ sẽ chỉ người một cái nhếu loạn quân tâm tội. Hắn giấu nàng ngôi khi, lược hiện thô lệ lòng bàn tay không biết là cố ý vẫn là vô tình rán nàng gương mặt. Lục giả dích chớp chấp mắt, bởi vì nôn nóng cùng bất đắc dĩ, vành mắt bất chi bất giác liền đỏ. Nàng dôi tay đi lấy hắn tay, lại bị hắn trở tay chế trụ. Hắn thân thể hơi khom, dùng mu bàn tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, hắn cười cười, như thế nào lại khóc. Ta chẳng lẽ sẽ đi tố giác ngươi sao? Ta nói chính là thật sự, thiên thời địa lợi, chúng ta hết thể không chiếm ưu thế. Lục giả dích lúc này cũng bất chấp rất nhiều, tới rồi bên cảnh lạc đường, đống nhiên trời ráng đại tuyết, vó ngửa cũng trượn, chủ soái dương hương bị bắt sống. Vì đổi hắn trở về, tổn hại vài cái thành trì. Lục cảnh hành biểu tình dần dần ngưng trọng lên, giả dích, những lời này ai nói với ngươi? Là, là ta chính mình biết đến. Lục giả dích cắn chặt rằng, ca, là có người cùng ta báo mộng, nói cho ta trận chiến tranh này đánh không được. Cho nên ta mới đuổi tới kinh thành tới ngăn cản. Nói cách khác, xuất trinh ý chỉ mới vừa hạ, ta lại không thể ngày đi nghìn dặm, sao có thể nhanh như vậy liền đến kinh thành? Ca, ngươi còn có nhớ hay không năm ấy chúng ta ở Lạc Dương? Ta cùng ngươi nói. Chúng ta hẳn là đến Giang Nam đi, chính là, chính là bởi vì có tiên nhân báo mộng A bằng không, ta sao có thể cùng cha mẹ ta tương nhận. Nói tới đây, nàng hơi có chút trọc dạng. Kỳ thật ở đi Giang Nam phía trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình ra khả năng ở Giang Nam. Nhưng lúc này vì chứng minh chính mình quan điểm chính xác tính, không thiếu được muốn bắt nó tới làm chứng cứ. Lúc đầu lục cảnh hành còn nghiêm túc nghe, đãi nghe được mặt sau, hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ suyết một ngụm. Nàng vì cái gì sẽ bị hà ra vợ chồng tìm được, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá, hiện tại không phải chọc phá thời điểm thôi. Lục giả dích vừa nói vừa lưu ý huynh trưởng thần sắc, cũng không biết hắn tin không có, nhỏ giọng nói, ca, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao? Cho nên, ngươi đến kinh thành tới, chính là vì chuyện này. Lục cảnh hành biểu tình có chút cổ quái Không đợi lục giả dích trả lời, hắn liền lại nói, nếu không phải có tiên nhân báo mộng, ngươi sẽ không tới tìm ta. ta lục giả lời Chúng ta trước nói chính sự. Chẳng lẽ ta nói sự tình không đứng đắn sao? Cũng không biết là cấp vẫn là xấu hổ. Lục giả dích đỏ bừng lên gương mặt, ca. Nàng ngầm bực chính mình kiếp trước không lớn lưu tâm quốc sự, thế cho nên sống lại một đời, cũng không thể nói ra trận chiến tranh này chi tiết. Lục cảnh hành hai mắt hơi liễm, thu hồi ý cười, ngươi nói. Ta nói chính là thật sự, ngươi biết ta không lừa ngươi. Lục cảnh hành lược hơi chầm ngâm ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Lục giả dích hai mắt sáng ngời. Đồng nhiên sinh bệnh, da không được trinh, chờ nổi bật qua đi, hồi dương châu. Nàng bản lĩnh hữu hạ, tả hữu không được triều đình quyết định, nhưng ít ra cũng muốn bảo đảm hắn an toàn. Lục cảnh hành trầm mặc một cái trước mắt, đồng nhiên thấp thấp mà nở nụ cười. Lục giả dích cho hắn cười đến một trận hoàng hốt, nàng có chút suy sụp mà suy sụp hạ bả vai, ca. Giả dích. Lục cảnh hành đình chỉ cười, chậm dại đứng dậy, ta không có không tin ngươi nói. Lục giả dích vui vẻ, kia. Nguyên nhân chính là vì tin người nói Trận chiến tranh này ta mới càng muốn tham gia ánh nên chiếu vào trên mặt hắn Lúc sáng lúc tối, hắn thanh âm thực nhẹ Biết rõ triều đình gặp nạn Ta còn chỉ lo chính mình Lâm trận bỏ chạy, kia chẳng phải thành bất trung bất nghĩa đồ đệ Nói lời này khi Hắn vẻ mặt chính khí Lục giả dích trong lòng xấu hổ mà lại hoảng loạn Khó có thể cãi lại, chỉ có thể khô cằn giải thích Không phải bất trung bất nghĩa Là chúng ta vô pháp ngăn cản trận chiến tranh này Á triều đình cũng sẽ không nghe chúng ta Không thể ngăn cản nhưng chưa chắc không thể thay đổi chiến sự kết quả lục cảnh hành biểu tình nghiêm Nghị ta từ nhỏ đọc sách Thánh hiển, cũng biết do Trung nghĩa hai chữ ta hiện giờ võ cử đoạt giải nhất lên triều đình bổng Lộc không thể biết rõ ta chiều gặp nạ lại bỏ mặc lời này nói nói năng có khí phách liền lục giả giảích đều ngơ ngẩn. nàng nhất thời nỗi lòng phức tạp liền phản bác đều không biết nên từ đâu mà nói lên hơn nữa nàng trong đầu còn tiếng vọng hắn câu kiếp nhưng chưa chắc không thể thay đổi chiến sự kết quả từ nghĩ vậy chàng chiến tranh tới nay Nàng cân nhắc vẫn luôn là như thế nào ngăn cản, nếu ngăn cản không được, kia cũng muốn ngăn cản huynh trưởng tiến đến. Nhưng nàng tựa hồ chưa từng nghĩ tới như thế nào nỗ lực đi thay đổi nó kết quả. Đời trước chiến sự sau khi kết thúc, nàng cũng nghe huynh trưởng nói qua, bổ chiều cùng hồ trừ mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, nếu thật có thể toàn thắng, cũng có thể làm biên cảnh bình tĩnh mấy năm, biên quan ba cánh hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Nguyên bản từ binh lực tới xem, bổ chiều phần thắng rất lớn, đáng tiếc binh sĩ lạc đường lúc sau, lại ngộ bạo tuyết đến chế chiến cơ, sau lại chủ soái bị bắt sống, thành năm bè bảy mảng. Thuần binh hao tướng, mất đi thành trì. Sau lại thu phục những cái đó thành trì khi, Trọng Sơn thực hưng phấn mà dùng ngón tay nói cho nàng tin tức tốt này. Nghiệm cập chuyện xưa, Lục Giả Dịch không cấm có chút hoàng hốt. Giả Dích. thấy nàng thất thần, Lục Cảnh Hành mở miệng nhắc nhở. Lục Giả Dích lấy lại tinh thần, lạc đường về sau, gặp gỡ Bạo Tuyết, chủ soái bị bắt sống. Lục Cảnh Hành nhíu mắt, nếu là này đó nguyên nhân kia cũng không phải không thể tránh được. Trận chiến tranh này vẫn luôn là hắn trong lòng một đại an năn, sau lại vì thế còn trả giá không nhỏ đại giới. Có thể có trọng tới cơ hội, hắn không nghĩ bỏ lỡ. Phản phất là bị lục giả dích dẫn dắt giống nhau, hắn thập phần trịnh trọng bộ dáng, hỏi nàng tiên nhân báo ngộng chi tiết. Cứ việc những cái đó, hắn nhớ kỹ trong lòng. Lục giả dích cũng không nghĩ tới vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này, rõ ràng là tới khuyên trở hắn, ngược lại thành hướng hắn giảng thuật cũ Nhưng nàng đối kia chàng chiến tranh hiểu biết hữu hạn đem chính mình biết đến tất cả nói, vẫn cứ không yên tâm. Nàng hay còn chưa từ bỏ ý định mà thỉnh cầu, ca, không đi không được sao. Lục cảnh hành lắc lắc đầu, giả dích, lâm trận bỏ chạy là trọng tội. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta làm bất trung bất nghĩa người Ta lục giả dích thật không biết nói cái gì cho phải, ta không phải, ta biết ngươi là người tốt, ta là sợ ngươi có nguy hiểm. Ca, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta có thể tưởng biện pháp khác nhắc nhở chủ xoay A. Cho tới nay, nàng đều tận sức với làm hắn làm người tốt. Chính là hiện tại này kết quả, cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Tưởng tượng đến hắn bởi vì chính mình trọng sinh duyên cớ mà đến kinh thành, sau lại tham gia võ cử, còn muốn tham gia trận chiến tranh này, nàng liền ảo nào đến cực điểm. Rõ ràng đời trước không phải như thế. Nàng tả hưu hắn nhân sinh, là bởi vì muốn cho hắn bình bình an an, rời xa phân tranh, không phải đem hắn hướng chiến trường đưa. Nàng lông mi run rẩy sớm biết rằng ta như vậy vô dụng. Ta vì cái gì còn muốn, còn muốn tử dương châu lại đây. Khi nói chuyện, nàng bả vai run rẩy đỏ vánh mắt, thật đáng thương. Lục cảnh hành vài bước đi đến nàng trước mặt, ôm lấy nàng đầu vai, nhẹ nhàng ôm ôm nàng. Hắn thanh em ôn hòa, như thế nào sẽ vô dụng đâu? Nếu ngươi vô dụng, vừa rồi nhắc nhở ta chính là ai? Tạm dừng một chút, hắn thanh em rõ ràng mang theo sung sướng, giả dích. Ngươi bởi vì một giấc mộng cố ý đổi tới kinh thành, ta thật cao hứng. kỳ thật rất sớm trước kia, hắn sẽ biết Nàng rốt cuộc vẫn là coi trọng hắn. Cứ việc đời trước bọn họ đã từng biến thành như vậy, ở trong lòng nàng, hắn vẫn cứ rất quan trọng rất quan trọng. Lục giả dích ngơ ngẩn mà ngẩn đầu lên, cố chấp mà cường điệu, không phải mộng, là thật sự. Đó là nàng đã từng trải qua qua A. Hảo hảo hảo, là thật sự. Hắn Phảng phất là ở hống hài tử như vậy hướng nàng. Lục giả dích trong lòng hoảng loạn mà mơ mịt, nàng khóc cũng khóc, cầu cũng cầu, nên nói đều nói qua. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng mơ hồ biết Triều đình phong thưởng đã hạ, muốn hắn cử tuyệt xuất trinh quá khó khăn. Từ hắn ở võ cử đoạt giải nhất bắt đầu, hay không tham dự trận chiến tranh này cũng đã không phải hắn có thể quyết định. Nhưng nàng là thật sự sợ, sợ đời này giống như kiếp trước giống nhau thảm bại, sợ hắn cũng trở thành chết trận chiến trường tướng sĩ chi nhất. Ca, ngươi nếu thật sự muốn đi, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nàng thanh âm tiểu mà rõ ràng, dù sao, ngươi tồn tại, ta liền tồn tại. Ngươi nếu là có điểm sơ suất, ta đây cũng Nàng một câu không nói xong, đã bị lục cảnh hành che môi. Hắn nhẹ nhàng cười, ta sẽ không có việc gì, ta còn chờ trở về về sau, hỏi ngươi thay đổi chủ ý không có đâu. Cái gì? Lục giả dích ngẩn ra một cái trước mắt, hậu chi hậu giác ý thức được hắn nói chính là cái gì, nàng tu quẫn mà vô thố, ca ca. Nàng đương nhiên không có thay đổi chủ ý a Giả dích, ta vốn là ấn ngươi nói, xa cách ngươi, tới trải vướt rõ ràng đối với ngươi cảm tình. Lục cảnh hành tạm dừng một chút, ta phát hiện. Ta càng kiên định chính mình tâm tư đặc biệt là hắn ruỗi tay nhẹ nhàng sửa sửa nàng ngạch biên tóc mái nhìn đến ngươi như vậy lo lắng ta ta ngươi yên tâm ta sẽ bình an trở về hắn nói lời này khi biểu tình nghiêm túc mà chính trọng ngâm đen hai tròng mắt nhìn thẳng nàng tựa hồ mang theo nào đó yên ổn nhân tâm lực lượng lục giảích Hoảng loạn tâm mạc danh bình tĩnh trở lại nàng trong lòng thiên ngôn và ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài thời điểm không còn sớm ngươi liền ở bên này nghỉ tắm đi Lục Cảnh Hành đứng thẳng thân thể, "Ta làm người an bài phòng, ta, ta phải trở về." Lục Dạ Dịch lấy lại bình tĩnh, Lục Cảnh Hành nhìn nàng liếc mắt một cái, "Trời đã tối rồi, ngươi đối kinh thành lại không quen thuộc, xác định muốn lúc này đi. Ngươi lúc trước không phải phái người đã nói với Hà Tiên Sinh sao?" Lục Dạ Dịch mới vừa đã trải qua mãnh liệt cảm xúc dao động, lúc này đầu còn có điểm ngốc đốc, à. ngươi sớm biết rằng, có phải hay không? Ngươi chính là không chịu thấy ta." Lục Cảnh Hành xoa xoa giữa mày, Có chút bất đắc dĩ, giả dích, ta hậu thiên liền phải xuất trinh. Ngươi liền không nghĩ nhiều bồi ta trong chốc lát. Hắn thở dài một hơi, thấp thấp nói, chúng ta đã vài tháng không gặp mặt. Hắn thuốc ra lời này, lục giả dích liền một trận chua sót. Đời này hai người rất ít có phần khai lâu như vậy thời điểm, mặc kệ hắn hiện tại đối nàng là cái gì cảm tình, nàng đều không nên ở hắn lâm xuất trinh trước lại làm hắn thất vọng. Hơn nữa hắn xuất trinh rất lớn trình độ thượng, còn có nàng nguyên nhân. Thật lâu sau, nàng gật gật đầu Hảo Nàng rõ ràng mà thấy được hắn trong mắt phát ra quan mang. Lục giả dích rời đi tầm mắt, trong lòng chưa sót, nghĩ thầm, có phải hay không phía trước không nên xa cách hắn. Nàng chỉ là đáp ứng ngủ lại, hắn thế nhưng vui vẻ thành cái dạng này. 29 Cố nhân Lục giả dích tố biết vinh trưởng làm việc cẩn thận, cho nên đối mặt hắn thích đáng an bài, nàng cũng không ngoài ý muốn. Man đêm buông xuống, nàng lưu tại bên này. Một lần nữa trở lại kinh thành, lại gặp được vinh trưởng, đáng tiếc buôn ba một hồi. Cái gì cũng chưa có thể ngăn cản. Nàng tương nàng chuyến này duy nhất tác dụng, đại khái là nhắc nhở hắn một chút đi. Lục Giả rít đầy bụng tâm sự, ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, rốt cuộc là đánh không lại mảnh liệt buồn ngủ, cuối cùng là nặng nghề ngủ. Có lẽ là ban ngày suy nghĩ quá nặng, ban đêm nàng mơ thấy cũng là kia chàng chiến tranh. Ý thức hoảng hốt chung, nàng rất rõ ràng mà biết chính mình đang nằm mơ. Trong mộng nàng tựa hồ không phải phạm nhân, có thể tự do khống chế được thân thể của mình, ở không trung bay tới thổi đi. Không biết như thế nào, hình ảnh vừa chuyển, nàng cư nhiên là ở trên chiến trường. Đại tuyết bay tán loạn, đầy đất máu tươi. Nàng ở trong đám người thấy được đầy mặt huyết ố vinh trường. Ca. Lục giả dích từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. Nàng từng ngụm từng ngụm mà thở dốc vẫn kinh hồn chưa định. Biết do đó là giấc mộng, nhưng nàng vẫn nghĩ mà sợ không thôi. Nàng một lần lại một lần mà đối chính mình nói, mộng đều là tương phản, huyết chủ tài vận, không nhất định là chuyện xấu. Tuy là nàng như vậy tự mình ăn ủi cũng hoa hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, nàng vừa mới đứng dậy, liền có thị nữ phủng quần áo lại đây. Thị nữ cười khanh khách, hà cô nương đêm qua ngủ ngon giấc không Hảo! Lục giả dích thuận miệng đáp lời, trong lòng lại trợt hiện lên một ý niệm, nàng hiện giờ tự xưng họ hà, trực tiếp quản huynh trưởng tiêu ca, cũng không biết người khác có thể hay không nghĩ như thế nào. Thu thập sẵn sàng sau, thị nữ lãnh nàng đi dùng đồ ăn sáng, còn chưa tiến chính sảnh. Liền thấy được ở trong viện tập võ huynh trưởng. Trong nắng sớm, một đạo bóng trăng trên dưới tung bay. Nàng tuy không lắm hiểu, khá vậy có thể nhìn ra tới khí thế bức người. Nàng lui về phía sau một bước, không biết như thế nào liền nhớ tới ngày hôm qua trạm vạng hắn tử phòng luyện công ra tới khi cảnh tượng. Ha cô nương! Thị nữ ở một bên nhỏ giọng hỏi, phải đợi đại nhân cùng nhau sao? Lục giả dích lên một tiếng, tâm nói lúc này quay đầu rời đi nói, cũng quá không nên. Lục cảnh hành thu thế, hướng nàng bước đi tới. Dây lát gian, đã đến nàng trước mặt, mang khăn sao. a lục giả dích rất ít không tuân theo hắn ý tứ, cũng không nghĩ nhiều, liền đem khăn đưa tới. Lục cảnh hành cười, tiếp nhận tới, ở cái trán leo chùi một chút, động tác tủy ý, lại đem khăn điệp thu vào trong tay áo, hôm nào giặt sạch trả lại ngươi. Ngươi đi vào trước đi, ta thu thập một chút liền tới đây. Hắn làm lơ lục giả dích mới vừa vươn tới tay, biểu tình ngữ khí tự nhiên vô cùng. Lục giả dích đã vươn tay. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng trực tiếp đặt ở chính mình trong tay áo. Nàng động tác hơi đốn, muốn trở về, nhưng lại cảm thấy biệt níu. Khoe mắt dư quang liếc mắt một cái bên cạnh thị nữ, nàng ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói, hảo. Lục cảnh hành trong mắt dạng nổi lên ý cười, ta thực mau trở lại. Hắn mới vừa vừa rời đi, thị nữ liền lánh lục giả dích đi chính sảnh. Nay thị nữ ước chừng là cái hoa bác, thấy lục giả dích cũng thái độ hiền hòa, đánh bạo cười hỏi, hà cô nương là đại nhân biểu mội sao đi. Lục giả dích kinh ngạc nhìn nàng một cái, không phải biểu mội nàng buồn phải cường điệu một chút chính là muội muội nhưng tưởng tượng nàng hiện giờ họ hà, mà hắn họ lục, nàng nói bọn họ là huynh muội chỉ sợ người khác cũng không tin đi. Thị nữ có chút nghi hoặc mà chấp chấp mắt, không lại hỏi nhiều, nhưng trong lòng tự hồ minh bạch một ít cái gì, đối đáy lục giả dích càng thêm nhiệt tình tha thiết. Không bao lâu, lục cảnh hành thu thập hảo lại đây. Hai người tương đối mà ngồi, sai người bãi cơm. Bên này không dược thiện, người miễn cưỡng dùng một ít Lục giả dích cười khẽ lắc đầu, ta hiện tại thân thể so khi còn nhỏ khá hơn nhiều, tầm thường đồ ăn cũng không phải ăn không được. Gắt xuống chiếc đũa nàng nhẹ giọng nói, đợi chút ta phải hồi. Không đợi nàng nói xong, lục cảnh hành liền đánh gây nàng lời nói, ngày mai liền phải xuất trinh, ta muốn đi cầu cái bữa bình an, cùng ta một khối đi thôi. Hắn nhắc tới xuất trinh, nhắc tới bùa bình an, lục giả dích tự nhiên cự tuyệt không được. Nàng gật gật đầu, hảo. Nàng nguyên bản là không tin này đó. Nhưng là chính mình sau khi chết sống lại một lần, đối quỷ thần liền cũng có kính sợ chi tâm. Lục cảnh hành làm như tâm tình rất tốt, vội vàng người đi chuẩn bị, cùng nàng cùng đi kinh thành lâu phụ nổi danh kim quang chùa. Hôm nay thời tiết không tồi, trong chùa khách hành hương đông đảo. Lục giả dích thật là thanh kính, cực kỳ nghiêm túc mà hành lễ cầu nguyện, khẩn cầu lần này chiến sự thắng lợi, huynh trưởng có thể bình an trở về. Bùa bình an đảo cũng dễ dàng cầu, nhìn đem bùa bình an cẩn thận mang ở trên người huynh trưởng Lục Giả dích không khỏi mà nhớ tới tối hôm qua ác mộng, nàng tựa khẩn cầu, tựa mong đợi, "Ca, ngươi nhất định phải bình bình an an." Lục Cảnh Hành nhướng mày cười, "Đương nhiên." Phân biệt sắp tới, Lục Giả Dịch lo lắng, không tha mà lại sợ hãi, đối mặt Lục Cảnh Hành như là ở chùa miếu đi dạo tiểu yêu cầu, nàng nửa câu cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Chùa miếu hương khói tràn đầy, thường xuyên sẽ ngửi được đàn hương vị, Lục Giả Dịch tâm niệm khẽ nhúc nhích, phảng phất có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng lấy lại bình tĩnh. Nhỏ rộng hỏi huynh trưởng, chờ ngươi chiến thắng trở về, ngươi có tính toán gì không? Không đợi hắn trả lời, nàng liền lo chính mình nói, chúng ta một khối hồi dương châu được chưa? ân Lục cảnh hành có chút ngoài ý muốn bộ ráng, ngươi không thích lưu tại kinh thành. Ta không thích nơi này. Lục giả dích không chút nghĩ ngợi, ta tưởng về nhà đi. Nhưng nàng lại có chút khó khăn, hắn nếu muốn vì quốc tật trung kia hơn phân nửa sẽ bị lưu tại kinh thành. Nhưng kinh thành ở trong mắt nàng, rõ ràng là cái thực không an toàn địa phương. Nàng trong lòng lộn sột, lại cảm thấy hắn xuất trinh sắp tới, chính mình không nên nói này đó nhiều hắn tâm thần, liền xoay đề tài, ra vẻ vô tình hỏi, ngươi ở kinh thành này mấy tháng, có hay không gặp được rất kỳ quái người? Lục cảnh hành ánh mắt nhẹ lué, cái gì rất kỳ quái người? Không có liền khá tốt ta? Lục giả dích che giấu tính mà cười cười. Hai người thực ăn ý mà ai cũng chưa đề xa cách hoặc là thân cận linh tinh đề tài. Kim quang chùa khách hành hương nhiều, thực náo nhiệt, nhưng bọn họ cùng nhau không nhanh không chậm hành. Giống như đều có một phương thiên địa Bất quá như vậy thanh thản thời gian không có liên tục lâu lắm Ngày mai muốn xuất trình Lục cảnh hành lại là pho xoái Bọn họ chỉ tại nơi đây đái trong chốc lát Liền vội vàng chạy trở về Nguyên bảng ngày hôm qua lục giả dích còn nghĩ thấy hắn Đem nên nói nói liền tức khắc rời đi Nhưng là thấy người Cũng nói lời nói Tưởng tượng đến hắn ngày mai liền thượng chiến trường Nàng ngược lại không bỏ được trước rời đi Tuy rằng sợ xấu hổ Nhưng nàng vẫn là tưởng cùng hắn nhiều đái trong chốc lát Nỗ lực hồi tưởng kia chàng chiến tranh chi tiết, tận lực nhắc nhở hắn. Lục cảnh hành đối này cũng không ngoài ý muốn hắn biết nàng lo âu, nhưng lúc này, hắn còn không thể nói cho nàng, chính mình có 10 phần nắm chắc. Lục giả dích cơ hồ một đêm chưa ngủ, ngay kế sáng sớm, nàng tuy chu tiên sinh một đạo đưa huynh trưởng ra cửa. Đời trước nàng không đại chú ý, này một đời, thế nhưng là Long khánh đế dương hoàng hậu cùng với Trấn quốc công cùng nhau vì đại quân trắng hành. Các tướng sĩ áo giáp rõ ràng, ven đường cũng có bá tánh xem náo n Chu Việt tấm tắc hai tiếng, xem, Trấn quốc công thế tử mặt mũi chính là đại, có thể làm nhiều người như vậy vì hắn tiễn đưa. Hắn đệ thấp thanh âm, đừng nhìn hiện tại hoàng đế đang cười, thật chờ hắn phong cảnh trở về, chỉ sợ liền cười không nổi lâu. Lục giả dích ngừng đầu, mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn. Ở đây ba cánh đều đang xem Trấn quốc công thế tử dương hưng, lục giả dích cũng đi theo nhìn qua đi. Đời trước nàng chưa thấy qua người này, chỉ nghe nói người này sinh tuấn giật bất phạm, võ công lại cao cường. Có thể nói thiên tri tiêu tử. Nhưng là nàng giờ phút này xem ra, trong lòng chỉ có một ý niệm, so với ta cà kèm đến xa. Nàng tầm mắt không ở dương hương trên người dừng lại lâu lắm, mà là thực mau chuyển tới lục cảnh hành trên người. Hắn một thân huyền sắc áo giáp, tay cầm trường thương, làm người cảm thấy khó có thể thân cận. tước chừng là đã nhận ra nàng ánh mắt, hắn xoay đầu, cùng nàng tầm mắt tương đối, lặng im một cái trước mắt, hắn hơi hơi quòng con ngôi. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, vì hắn mặt mày mạ mà một tầng kim Quang mị suốt trần, giống như thiên thần. Lục giả dích nhẹ ấn ngực, cầm lòng không đậu ra tiếng, ca. Chu Việt cũng hướng hắn phất phất tay. Cách đám người, lục giả dích nhìn đến huynh trưởng mở miệng, làm như đối nàng nói cái gì. Nàng lấy lại bình tĩnh, tinh tế phân biệt, đọc ra hắn nói. Ta hy vọng ta sau khi trở về, nhìn đến người đầu tiên là ngươi. Trên lưng ngựa người hai tròng mắt sâu thảm, tươi cười ấm áp. Lục giả dích thấp thấp mà niệm một lần, đồng nhiên cảm thấy tâm hoa một trận nóng lên. Một loại kỳ quái cảm giác nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Nàng nhỏ giọng nói, không có khả năng, không có khả năng cái thứ nhất nhìn thấy ta. Đại quân đi trước. Đế hậu cùng với chân quốc công đám người rời đi, vây xem các bá cánh cũng dần dần tan. Lục giả dích thì tại tại chỗ nhìn thật lâu. Rốt cuộc nhìn không thấy huynh trưởng thân ảnh, lục giả dích thở dài một hơi, có chút buồn bã mất mát. Nàng nỗ lực an ủi chính mình, ca ca so dương hưng lợi hại rất nhiều, lại trước đó đề phòng, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Sẽ hảo hảo đi. Hà cô nương, chúng ta về đi. Chu Việt ho nhẹ một tiếng sau đề nghị. Hắn hiện tại liền ở tại lục gia Lục giả dích phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Không được, ta tưởng hồi hà ra, ta cha mẹ đều ở đằng kia đâu. Chu Việt lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Cũng là, hà tiên sinh cùng hà phu nhân nếu cũng tới kinh thành, ta cũng nên bái kiến một chút. Như vậy, ta đưa ngươi qua đi. Lục giả dích cười cười, vậy phiền thoái chu tiên sinh. Nàng vừa dứt lời. Chỉ cảm thấy cánh tay phải một trận đau đớn, nàng áo mà hô nhỏ một tiếng. Chu Việt vội hỏi, làm sao vậy? Lục giả dích nhìn quanh bốn phía, nghe được một cái có chút nghẹn ngào thanh âm nói, ai, đừng nhìn, nơi này đâu. Thanh âm này là từ chỗ cao chuyển đến, nàng theo tiếng nhìn lại, ở sát đường tiểu lầu lầu hai giữa cửa sổ địa phương thấy được một cái ôm cánh tay mà đứng thảm lục thiếu niên. Kia thiếu niên ngón tay thượng còn treo một cái lá Lục giả dích tâm niệm khẽ nhúc ních, thầm nghĩ, là hắn lấy lá đánh ta. Nhưng ta cùng hắn không oán không thù A. Dây lát gian, kia thiếu niên một tay căng cửa sổ, nhảy xuống tới, đằng một thanh âm văng lên. Ước chừng là nhảy quá nhanh, hắn rơi xuống đất, dưới chân trượt, thân mình lảo đảo một chút, mới đứng bước bước chân. Lục giả dích thấy người này không giống thiện tra, nhỏ giọng nói, chu tiên sinh, chúng ta đi thôi. chu Việt chưa trả lời, liền có một cái nghẹn ngào thanh âm cắm tiến vào, người ở chỗ này đứng lâu như vậy, còn có thể thấy hắn sao? Lục giả dích có điểm đốc, cái gì? Thiếu niên thật mạnh hừ một tiếng, biểu tình mơ hồ mang chút khinh thường, ngươi liền tính đem thu thủy vọng xuyên, cũng không có khả năng gả tiến dương ra, đã chết nảy tâm đi. Lục giả dích chớp chấp mắt, cần tâm bình khí hòa mà nói một câu, ngươi có phải hay không nhận sai người? Chu tiên sinh đã là cười nhạo một tiếng, hướng kia thiếu niên chấp tay, dương nhị công tử nhiều lo lắng, tiểu thư nhà chúng ta đã cùng người đến nguyên minh, ít ngày nữa sắp thành thân, thật sự không có trẻo cao dương ra ý tứ. Không đúng sự thật đương nhiên tốt nhất Thiếu niên lại hư một tiếng, đông nhiên như là nhớ tới cái gì, căm tức nhìn chu Việt, vừa rồi ngươi đang cười ta. Khi nói chuyện, hắn lui về phía sau vài bước, đáp nổi lên á. Không có, không có chu Việt liên tục xua tay, sao dám sao dám. Ngắn ngủ mấy phút gian, lục giả dích tâm niệm xoay mấy vòng, nàng tưởng nàng biết người này là ai. Đời trước nàng từng nghe người ta nói quá, Trấn quốc công dương cắt xương có vài đứa con trai, nhưng trưởng thành chỉ có hai cái, trưởng tử dương hưng cùng con thứ dương ở. Dương nhị công tử thanh danh vang, không ở này huynh trưởng dưới. Bất quá bất đồng với Dương hương ưu tú, Dương ở còn lại là lấy hắn không đàng hoàng nổi danh. Dương gia hiện tại quyền thế ngập trời, nhưng sau lại nhanh trong suy tàn, không thể không nói, tính tình quái dị thực không đàng hoàng Dương nhị công tử cũng ra rất lớn một phần lực. Lục giả dích không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa, thực rõ ràng Chu Việt cũng là như vậy tưởng. Hắn liên thanh nói, Dương nhị công tử hiểu lầm, ta thật không cười. hử ngươi cho ta là kẻ đứa sao? Ta rõ ràng nghe được ngươi liền như vậy suy một tiếng cười Dương đang nói dơ lên á. Hắn mới vừa một nhắm chuẩn, liền có một thanh âm có chút thanh lanh thanh âm vang lên, đường đường Dương ra nhị công tử, lại phải làm phố khinh người sao. Dương ở chưa có phản ứng, lục giả dích trước thay đổi sắc mặt, là hắn. 30 sâu xa. Lần này vào kinh phía trước, nàng liền lo lắng gặp được đời trước nhận thức người. Không nghĩ tới hôm nay ra cửa, thế nhưng lập tức nhìn thấy hai cái. Hơn nữa bất đồng với nàng chỉ là nghe nói qua Dương ở. Cái này sau xuất hiện người, là nàng sắc sắc thật thật nhận thức. Thực hiện nhiên Dương Ở cũng nhận thức hắn. Dương Ở hư lạnh một tiếng, ta nói là ai, nguyên lai like là mục gia đồng tiến sĩ. Hắn đem cùng tự cắn rất nặng, châm chọc chi ý phá lệ rõ ràng. Lục giả dích ngay vậy, yên lặng thở dài, tâm nói cái này Dương Ở, miệng cũng quá thiếu một ít. Đồng tiến sĩ tốt xấu cũng là tam giáp xuất thần, thế nào cũng không tới phiên lấy không học vấn không nghề nghiệp nổi danh Dương ở rêu cực đi. Nàng khỏe mắt dư Quang liếc mắt một cái vị này họ mục công tử thấy này quả nhiên sắc mặt hơi chầm xuống hiển nhiên là chọc tới rồi tr chỗ đau nàng nỗi lòng phức tạp lặng lẽ rời đi tâm mắt mục công tử cười nhạo một tiếng biểu tình thực mau khôi phục bình thường mục mộ tài hèn học ít chỉ phải đồng tiến sĩ luận học thức tự nhiên không bằng Dương nhị công tử lúc trước Dương công tử chuyện xưa không chỗ trên giới bất an có thể nói là hànhh động kinh sư A Lục giả dích hơi giật mình lúc sau phản ứng lại đây nhịn không được còn con khoe môi Mục thưa chí, ngươi có ý tứ gì? Dương ở sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, hắn đột nhiên rộng mở vặt áo, giá bả vai, làm ra tửa khiêu khích tựa phòng ngự tư thái tới. Mục thưa chí chỉ cười lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, không có gì ý tứ, chỉ là thế dương thế tử đáng tiếc. người đem nói rõ ràng, ngươi đáng tiếc cái gì? Ta còn thay ta ca đáng tiếc đâu? Ta ca nhân vật như thế nào, thế nhưng cùng ngươi tề danh. Lục giả dích lặng lẽ hướng bên cạnh lui về phía sau vài bước, hướng chu tiên sinh đưa mắt ra hiệu Nàng cũng không tưởng trộn lẫn tiếng này hai người tranh phong chung Nàng đời trước từng nghe người ta nói quá, trong kinh co song bích, một này đây võ nghệ ra thế mà ra danh chấn quốc công thế tử Dương Hưng, một cái khác còn lại là thi họa song tuyệt lại bộ thượng thư mục kiến chi tử mục thừa chí Nhớ tới chuyện xưa, nàng theo bản năng đi xem mục thừa chí tay. Hắn chính đem Dương ở đặt với hắn đầu vai tay phất khai, ta đương nhiên là đáng tiếc Dương thế tử nhân vật như thế nào, lại có người như vậy đệ đệ. Ngươi, Dương ở xấu hổ buồn bực cử quên liền muốn tấu hắn. Lục giả dích trong lòng hơi kinh, tuy rằng không phải đánh vào trên người nàng, nhưng nàng nhìn đến dương ở giơ lên thiết quyền, cũng cảm thấy một trận không được tự nhiên. Nàng lại lui về phía sau vài bước, đứng ở chu tiên sinh phía sau. Nàng không nghĩ gây chuyện, nhưng là mục thừa chí là vì bọn họ xuất đầu, nàng cũng không thể sấn bọn họ rằng có khoảnh khắc đi luôn. kia xương mục thừa chí chậm gì gì tục một câu, hắn mới vừa lao tới xa trường, vì nước mà chiến, hắn duy nhất đệ đệ. Không nghĩ vì hắn cầu phúc tích đước, lại ở trên đường cái khi dễ người. Tấm tắc hắn lại lắc lắc đầu, Dương Thế Tử thường nói, nhà bọn họ huynh hữu để cùng nói Dương nhị công tử không giống ngoại giới nói như vậy, ta còn cho là thật sự đâu. Ai? Hắn liên tục thở dài, thật là tiếc hận bộ dáng. Dương ở nắm tay đã tới rồi hắn mặt chỗ, nghe đến đó, lại bóng chốc thu hồi nắm tay, tức giận nói, ta ca nói, đương nhiên là thật sự. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta bên đường khi dễ người? Ta này không phải dạy bọn họ đánh điều sao. Bọn họ học nghệ không tinh, còn có thể quay đến ta trên đầu. Thật không thú vị, đi rồi. Hắn đem ná hướng trong lòng ngực một suy, xoay thân, nên ngang mà đi rồi. Lục giả dích có chút chố mắt, nàng nghe nói qua Dương ở một ít nghe đồn. Hôm nay vừa thấy, tựa hồ càng có thể minh bạch vì cái gì Dương ra suy tàn cùng hắn cũng có chút quan hệ. Mà thấy này hết thể chu việt tắc tiến lên hướng mục thừa chí chắp tay, đa tạ mục công tử bệnh vực lẽ phải. Tuy rằng hắn không sợ Dương ở, nhưng là Dương ở sau người trấn quốc công phủ chính là cái đại phiền thoái. Không coi là cái gì, ta chẳng qua là nói một câu nói mà thôi. Mục thưa chí xua tay cười, hỏi, lại nói tiếp, các ngươi là như thế nào đắc tội hắn. Một lời khó nói hết chu việt thở dài, chúng ta làm sao đắc tội hắn A. Mục thưa trí lược hơi trầm âm, Nga, cũng đúng, khả năng chính là các ngươi xui xẻo. Hôm nay Dương Thế Tử xuất trình, hắn chỉ sợ trong lòng hoa một bụng hỏa, tùy tiện tìm cá nhân liền phát tiết. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, Dương Gia Nhị Công Tử không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là Dương Thế Tử. Chỉ cần dọn ra hắn ca tên tuổi tới, hắn liên quan. Kỳ thật, hắn người này đi, cũng chính là theo hoa cái giá. Luận đánh nhau, hắn không bằng hắn ca. Hắn lời này nói còn tính nguyện chuyển một ít, bất đồng với Dương Hưng xuất sắc. Dương tại đây nhân văn thải võ công, mọi thứ không được. Hắn huynh đệ mấy cái, chỉ sống hắn cùng hắn đại ca. Dương Hưng là đích trường tử, trên người trách nhiệm trọng. Cho nên trong nhà đối hắn nghiêm khắc yêu cầu, đối Dương ở tắc thật là cưng chiều. Cũng không biết như thế nào, thế nhưng làm hắn trưởng thành hiện tại như vậy. Chu Việt chỉ cười cười, liên tục xưng là, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lục Dạ Dịch chỉ đứng ở Chu Tiên Sinh phía sau, theo Chu Tiên Sinh thi lễ. Mục Thưa chỉ ánh mắt khẽ nhúc đích, đương nhiên chú ý tới nàng, bất quá thấy nàng là cái cô nương, lại vô tư thấy chi ý, chỉ hướng nàng cười cười, các người hôm nay là tới tiễn đưa đi. Sớm chút trở về đi, ta cũng đi rồi. Hắn hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Thẳng đến hắn bóng dáng nhìn không thấy, chu Việt mới chậm rãi phun một ngụm chọc khí, cảm thắn nói, kinh thành nơi này, người cũng thật nhiều. Lục giả dích không nói gì, nghĩ thầm, đúng vậy, người quen cũng nhiều. chu Việt không yên tâm lục giả dích đơn độc trở về, lại thêm lại muốn đi bái phòng Hà Dương vợ chồng, đơn giản đưa nàng đi Hà ra ở kinh thành tòa nhà. Trên đường, lục giả dích không nói một lời, tâm tư lại phập phòng không chừng. Nàng nhận thức mục thừa chí, chẳng những nhận thức còn rất có sâu xa. Nhưng là cùng hắn sâu xa sâu nhất không phải nàng, mà là nàng huynh trưởng lục cảnh hành. Hai người phức tạp thân thế gốc mắt, cùng với sau lại kết cục, làm nàng đối mục thừa chí cảm giác cũng phức tạp mà vi diệu. Lục giả dích trong lòng lộn xộn ánh mặt trời xuyên thấu qua màn xe khe hở sái tiến thùng xe, có chút lóa mắt. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trong chốc lát, dứt khoát đem màn xe xúc lên, đem đầu thò lại gần, thấy ngồi trên lưng ngựa chu tiên sinh xe ngựa sin Chu tiên sinh cưới ngựa liền ở bên ngoài, cũng theo xe ngựa, chậm gì gì. Lục giả dích thở dài một hơi, đang muốn buông mảnh, cũng đã bị chu Việt phát hiện. Chu tiên sinh vừa nhấc đầu thấy nàng biểu tình hoàng hốt, theo bản năng hỏi, hà cô nương, có việc. Lục giả dích phóng mảnh động tác hơi đốn, chậm rãi lắc lắc đầu, không có việc gì à, ta chính là có điểm lo lắng ta ca. Chu tiên sinh sử sốt, tiện đà cười, lúc này mới vừa xuất phát, liền lo lắng thượng. Một lời của hắn thốt ra. Cảm thấy lời này đối một cái tiểu cô nương nói, tựa hồ có chút ngạng lớn, liền ho khan một tiếng, nán nuốt chồng dâu, nói sang chuyện khác, hà cô nương lần đầu tiên tới Kinh Thành đi. Kinh Thành cùng Dương Châu không giống nhau, tới không ngại nhiều nhìn xem. Có nói là, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn giảm đường. Lục giả dích gật đầu một cái, thiên sinh nói chính là, chính là, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Rốt cuộc đó là xa trường A, đao kiếm không có mắt, hơn nữa đời trước rõ ràng chính là bại Nghe nói ngươi trước kia thường xuyên hướng hắn lãnh giáo công khóa. Hắn hiện giờ không ở kinh thành, ngươi hỏi ta cũng là giống nhau. Chu Việt không có con cái, tuổi trẻ khi còn không cảm thấy như thế nào, gần 2 năm nhìn đến hậu bối, không tự giác liền sinh ra đối vãn bối thương tiếp chi tình. Lục giả dích do dự luôn mãi, ở Chu Việt cho rằng nàng sẽ không mở miệng khi, nàng đỗng nhiên nhẹ dọc hỏi, Chu Tiên Sinh nghe qua trình anh cứu cô chuyện xưa sao. Chu Việt cổ quái mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nói đi, Này đương nhiên nghe qua. Lục giả dích nga một tiếng, kia Chu Tiên Sinh đối chuyện này thấy thế nào. Chu Việt không lớn minh bạch nàng ý đồ, chấp chấp mắt, kia Trình Anh nhưng thật ra cái trùng dũng chi sĩ. Lục giả dích truy vấn, kia hải tử đâu. Chu Việt không nghe rõ, cái gì hải tử. Châm mắc trong chốc lát, lục giả dích mới nhẹ giọng nói, không có gì. Châm rãi buông màn xe. Kỳ thật nàng mới vừa rồi là muốn hỏi một câu Chu Tiên Sinh, kia Trình Anh nhi từ đâu. Trình Anh cầm chính mình tân sinh ra nhi tử chết đi đổi chủ công chi tử mạng sống. Mọi người đều khen Trình Anh quên mình vì người, nhẫn nục phụ trọng, giống như rất ít có người nhớ tới Trình Anh nhi tử. Lục giả dích đầu dựa xe ngựa vách tường, chậm dãi khép lại đôi mắt. Chu Việt hồi tưởng mới vừa rồi tình cảnh, cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, lắc lắc đầu, tâm nói, người trẻ tuổi tâm tư, không hiểu được ca không hiểu được. Thấy Chu Tiên Sinh tặng nữ nhi trở về, Hà Dương vợ chồng thật là vui sướng. Hà Dương chiêu đái chu tiên sinh mà Trung Thị tắc mang theo nữ nhi đi xem nàng phòng. Tuy rằng nói chúng ta ở chỗ này trụ không được bao lâu, chính là căn phòng này cũng muốn chọn lấy ánh sáng hảo, cũng có thể thông gió. Trung Thị cười cười, ngươi nhìn này gian thế nào? Đều là dựa theo ngươi ở trong nhà phòng bố trí. Ngươi còn vừa lòng. Ơn ơn, khá tốt. Lục giả dích tâm tư không ở những việc này thượng, nàng hỏi mẫu thân, nương, chúng ta khi nào hồi Dương Châu? Á Huệ tháng chạp liền phải ra cửa. Trung Thị ở bên cạnh bàn ghế trên ngồi. Không thể không có thân thích trường sự, cho nên đến nhanh chóng trở về. Nương, nhanh chóng là nhiều sớm. Trung Thị cười, yên tâm, không phải ngày mai, cũng không phải hậu thiên. Chúng ta đến đi trước gặp một lần người bà ngoại, còn có người cứu cứu, gì nhóm. Người lớn như vậy, bọn họ còn cũng chưa như thế nào gặp qua người. Nàng yêu thương mà sở sở nữ nhi phát đỉnh, cười ngâm ngâm nói, ơn, lại đi kinh thành chỗ nhìn xem, lần sau tới, còn không biết là khi nào đâu. Biết được mẫu thân đã coi an bài. Lục giả dích cùng nàng tương lượng, nương, ta có thể hay không trước không quay về. ân chung thị kinh ngạc, ngươi tưởng nhiều đãi mấy ngày, kia cũng khiến cho. Bất quá á Huệ tháng chạp liền phải xuất cát, nàng lại không cái trưởng bối, nương có thật nhiều sự tình muốn bận việc đâu. Lục giả dích trột dạ đến cực điểm, không dám nhìn mẫu thân đôi mắt, chính mình nhỏ giọng nói, ta biết nương muốn mội, ta là nói ta, ta tưởng nhiều đãi một đoạn thời gian. Nói tới đây, nàng ngừng đầu, ta tưởng ở chỗ này chờ ta ca trở về. cái gì Lục giả dích vội vàng giải thích, ta ca không phải đi đánh giặc sao. Ta tưởng chờ đến hắn đánh thắng trận trở về về sau, cùng hắn một khối trở về. Trung thị thu liêm ý cười, tương nhi, nương biết các ngươi tình cảm thâm hậu, cho nên ngươi tiến kinh liền đi tìm hắn, nương nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng ngươi thật muốn chờ hắn trở về, lại cùng hắn cùng nhau hồi Dương Châu. Đánh giặc loại sự tình này, ai biết muốn đánh bao lâu. Nếu là hắn đánh cái 3 năm, ngươi cũng chờ 3 năm. Lại nói, hắn thật đánh thắng trở về. Cũng chưa chắc nguyện ý liền hồi Dương Châu A. Trận này đánh không được lâu như vậy. Lục giả dích theo bản năng biện giải. Nàng cần thiết tận mắt nhìn thấy đến hắn bình an trở về, mới có thể yên tâm. Hơn nữa hắn đãi ở kinh thành, nàng trong lòng không yên ổn. chung thị có chút chua sót, nhưng là nhìn nữ nhi, nàng lại khó mà nói cái gì. Một hồi lâu mới nói, việc này cùng cha người thương lượng đi. Người trước nghỉ một chút, ngày mai còn muốn đi bái kiến người ông ngoại đâu Lục giả dích nga một tiếng không lại tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Mẫu thân đứng dậy rời đi, Lục Giả Dịch nguyên bản tưởng sửa sang lại một chút về ông ngoại gia ký ức, không biết như thế nào suy nghĩ lại bay tới hôm nay chứng kiến mục thừa chí đám người trên người. Nàng thật mạnh thở dài một hơi, âm thầm cầu nguyện, hi vọng huynh trưởng sớm chút bình an trở về, rời xa kiếp trước hết thầy. 31 xảy ra chuyện. Buổi tối trung thị cùng Hà Dương nhắc tới Nữ Nhi Thỉnh Cầu, nàng có chút phát sầu, tổng không thể chúng ta trở về, chỉ cần đem nàng cấp lưu lại đi. Nàng nói chờ lục công tử trở về, muốn cùng hắn một khối hồi dương châu, vạn nhất lục công tử không quay về đâu. Nàng cũng muốn tùy hắn đãi ở kinh thành sao. Nàng lại thở dài một hơi, ta còn là cảm thấy, nàng cùng lục công tử đi thân cận quá. Hà Dương không để bụng, bọn họ không phải vẫn luôn cảm tình thực tốt sao? Đúng rồi, nếu không ngươi ngày nào đó lại thăm thăm nàng khẩu phong. Nàng nếu là thực sự có ý, kia tùy nàng đi, chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Dù sao ta coi lục công tử đối nàng cũng rất để bụng. Trung thị trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, cái gì kêu tùy nàng đi. Nàng nếu là thật cả đời lưu tại Kinh Thành, ngươi bỏ được. Hà Dương sờ sờ cái mũi, ngươi không cũng theo ta đi Dương Châu mười mấy năm sau, cùng lắm thì, chúng ta về sau trường đãi Kinh Thành. Ai, tương nhi nàng tuổi còn nhỏ, một đường tàu xe mệt nhọc đến Kinh Thành, không đãi mấy ngày khiến cho nàng trở về, cũng khó trách nàng không tình nguyện. Nàng ông ngoại, cứu cứu đều ở Kinh Thành, nàng mặc dù là ở chỗ này trụ cái một hai năm, Cũng không có gì không ổn sao. Đáng tiếc là A Huệ còn muốn phát gả, bằng không ta cũng tưởng ở kinh thành nhiều đãi một đoạn thời gian. Hắn từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, trong kinh có hắn không ít bạn cũ. Nếu không phải Hà Huệ suốt các một chuyện, hắn cũng tưởng tại nơi đây nhiều ngưng lại một đoạn thời gian, mà không phải đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. chung Thị lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta không biết sao. Tính tính, không nói này đó. Hà Dương vòng lấy thê tử bà vai, trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi chung ra đâu. Hai vợ chồng lúc này mới chung kết cái này để tài. Tắt đèn sau, chung thị yên lặng thở dài. Nàng đương nhiên biết lục công tử đối tương nhi thực hảo. Nếu không phải hắn tương trợ, bọn họ phu thê không có khả năng cùng tương nhi tương nhận đoàn tụ. Càng đừng nói hắn từng nghiêm túc chiếu cố tương nhi. Lục công tử này phân ân tình nàng vẫn luôn nhớ rõ. Nàng cũng biết tương nhi cùng lục công tử thân hậu. Hai người thanh mai chúc mã. Nếu thực sự có ý, thật làm cho bọn họ làm phu thê cũng không tồi chính là thứ nhất Tương Nhi tựa hồ không phương diện này ý tứ, thứ hai là bởi vì lục công tử thân phận. Trung Thị xoa xoa giữa mày, tự mình an ủi nói, đừng phát sầu, ít nhất Tương Nhi còn sống, ít nhất còn có thể mẹ con tương nhận. Nay so cả đời tìm không thấy nữ nhi, hảo quá nhiều a. Này Xương trung Thị đầy bụng tâm sự, kia Xương Lục giả dích ngủ cũng không yên ổn. Hôm nay tiện đi huynh trưởng, lại gặp được mục thừa Trí, tự nhiên gợi lên nàng trong lòng chuyện xưa, thẳng đến đã khuya nàng còn nhắm mắt lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Đời trước xuất chiến hồ trừ đại quân xuất trinh khi, nàng cùng huynh trưởng cũng ở kinh thành. Bất quá lúc ấy cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, đời trước huynh trưởng không xuất trinh, hắn lựa chọn con đường làm quan. Lục giả dích trong lòng lộn sột, cũng không biết là khi nào ngủ. Hoàng hốt gian, nàng tựa hồ là đang nằm mơ, trong mộng vẫn là nàng 10 tuổi năm ấy lặng dương, vì cho nàng chưa bệnh, huynh trưởng đương rất ngọc giới. Thức mau, nhạc thái tìm tới mua tới. Hắn cùng huynh trưởng mật đàm một phên sau, mang đi bọn họ huynh muội Trong mộng nàng chết sống nghĩ không ra bọn họ đến tột cùng nói chuyện cái gì, chỉ biết từ nay về sau, huynh trưởng rõ ràng tâm sự càng trọng bộ dáng. Phía trước ở Tấn Thành Khi, hắn tập văn tu võ, phi thường nỗ lực. Lúc sau ở Nhạc Thái bọn họ nơi đó, hắn đôi chính mình ngắt hơn. Trong mộng nàng nhìn đau lòng, hắn chỉ nói cho nàng, hắn trên vai trách nhiệm thực trọng. Nàng cái hiểu cái không, chỉ nghĩ, kia nàng cũng muốn nỗ lực, tận lực giúp hắn chia sẻ. Trong mộng hình ảnh quay nhanh không biết như thế nào không ngờ lại biến thành đã là thành nhân bộ ráng huynh trưởng sắc mặt tái nhận, trong mắt ngưng tụ lại băng xương, giả, đều là giả. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn dáng dấp như vậy, nàng muốn đi an ủi hắn, lại không biết như thế nào biến thành hắn thân xuyên áo giáp, ngã vào vũng máu chung. Ca. Lục giả dích từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện. Nàng tay chân lạnh lẽo sờ sờ đã bị mồ hôi thấm ướp tóc mai. Thiên còn sớm, nhưng nàng rốt cuộc ngủ không được. Nghĩ đến trong Nàng lòng còn sợ hãi, một lần một lần đối chính mình nói, mộng là tương phản, ca ca nhất định sẽ bình an trở về. Nàng có chút hối hận, nàng tưởng nàng hẳn là tưởng hết mọi thứ biện pháp lưu lại hắn. Đáng tiết hiện tại đại quân đã xuất trinh, nàng có thể làm chỉ là cầu nguyện nàng bình an trở về. Hưng đông sau, lục giả dích theo cha mẹ đi chung ra bái phòng ông ngoại đám người. Nàng chưa bao giờ gặp qua này đó thân nhân, không thiếu được lại là một hồi nhận thân. Ông ngoại cùng bà ngoại đều thật là tự ái. Vừa thấy đến lục giả dích cùng mẫu thân trung thị, đều đỏ hốc mắt, lại bi lại hỉ. Trung thị cũng cô nén nước mắt, liền xưng chính mình bất hiếu. Một đám người một hồi lâu mới thu liễm cảm xúc, lại kể ra đừng tới chi tình. Ở kế tiếp vài ngày, lục giả dích đều đi theo cha mẹ đi nhận thân thăm bạn, cực kỳ bận rộn. Cha mẹ cũng mang nàng đi trong kinh xem các dạng phong cảnh, chính là nàng càng nguyện ý ở Phật trước nhiều thiêu một nén nhang, nhiều cầu nguyện trong chốc lát. Nàng lo lắng huynh trưởng, lo lắng trận chiến tranh này. Cứ việc tất cả mọi người xem trọng trận chiến tranh này. Ở Kinh Thành đãi hơn 10 ngày sau, Hà Dương vợ chồng lần nữa đưa ra phải về Dương Châu đi. Người thật không quay về. Trung Thị lại một lần hỏi nữ nhi. Lục giả dích trong lòng hổ thẹn, nhưng vẫn là trả lời. Ân, nương, cùng A Huệ nói, ta bên này có việc, không thể trở về. Chờ ta đi trở về, liền đi tìm nàng. Nàng nói đem chính mình gần đây ở chùa miếu cầu khai quá quang lần tràng hạt giao cho mâu thân, nương giúp ta mang cho A Huệ cùng ta chuẩn bị quả cưới một khối cho nàng. Trung thị thở dài một hơi, ngươi nếu cầm chủ ý, nương cũng không có biện pháp. Vậy ngươi muốn nghe ông ngoại bà ngoại nói, nương không ở kinh thành, ngươi coi như thế nương tận tận hiếu tâm, thường cấp trong nhà viết thư. Lục công tử một chiến thắng trở về, ngươi liền chạy nhanh về nhà. Thấy cha mẹ đã đồng ý, Lục Giả Dịch tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều, "Ân, ta đã biết, nương." Hắn một hồi tới, "Chúng ta liền về nhà. Huynh trưởng thượng chiến trường một chuyện, nàng vô pháp ngăn cản." Nhưng là chờ hắn trở về, nàng khẳng định muốn khuyên bảo hắn hồi Dương Châu đi. Hà Dương vợ chồng về trước Dương Châu, mà Lục Giả Dịch tắc lưu tại kinh thành ông ngoại trong nhà. Nguyên bản nàng tính toán liền ở tại Hà gia trong nhà, mẫu thân trung thị không yên tâm, ông ngoại cũng không đáp ứng, rốt khoát liền ở Trung gia tiểu trụ. Trung gia cũng có cùng nàng tuổi xấp xỉ anh em bà con tỉ muội, đối cái này Dương Châu tới biểu cô nương thật là nhiệt tình. Cho nên, Lục Giả Dịch ở Trung gia quá cũng không tệ lắm. Trung nhị cứu cứu trong nhà có cái biểu tỉ Tên là Trung Dục. Trung Dục năm nay 15 tuổi, trước đó không lâu cùng lễ bộ thị Lang gia nhị công tử đính hôn. Nàng mẫu thân câu nàng ở trong nhà cần luyện kim chỉ. Nàng chính cảm thấy buồn, ai ngờ bỗng nhiên tới cái biểu muội Nàng tâm tình rất tốt, đốn rắc có bạn chơi cùng, liền thường xuyên tới tìm Lục Giả Dích nói chuyện, hỏi nàng Dương Châu phong cảnh từ từ. Lục Giả Dích chọn thú vị nói, phục lại hướng biểu tỉ hỏi thăm Kinh Thành mới mẹ sự. Kỳ thật đối lúc này Kinh Thành đã xảy ra cái gì, nàng cũng cảm thấy tò mò. Kinh thành sao, cũng không có gì có ý tứ. chung Dục nhữ mày nghĩ nghĩ, nhất có quyền thế vẫn là Dương, già, bọn họ đều nói phía trước kia chàng võ cử, chính là vì làm Dương Hưng đoạt giải nhất đâu, đáng tiếc người định không bằng trời định. Lục giả dích nghe được việc này, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đời trước không có huynh trưởng tham dự, Dương Hưng xác thật đoạt giải nhất. Đúng rồi, ta cho người nói một sự kiện. Trung Dục đống nhiên ánh mắt sáng lên, hộ bộ thượng thư thẩm ra. Thẩm ra. Lục giả dích có chút ngoài ý muốn. chung dục hạ dọng, có chút thần bí nói, ta ngày đó nghe nói, ngươi cùng thẩm ra lão nhị thẩm lập văn nghị quá thân. Có chuyện này sao? Lục giả dích tâm nói chuyện này cũng không có dấu dếm nàng tất yếu, liền đúng sự thật trả lời, là nghị quá thân, bất quá hôn nước đã sớm giải trừ. Năm nay mùa xuân liền giải trừ. chung dục chấp chấp mắt, vậy ngươi có biết hay không sao lại đã xảy ra cái gì? Đối bậc này không có gì quan hệ người, lục giả dích kỳ thật cũng không lớn cảm thấy hương thú. Nhưng là xem chung Dục như vậy thân bí, nàng liền thuận thế hỏi, đã xảy ra cái gì? Nàng nhớ rõ thẩm lập văn giống như có cái họ tào quan hệ phỉ thiển cô nương. Ta nghe nói, hắn coi trọng tào ra tứ cô nương, vì thế đi Dương Châu cùng ngươi giải trừ hôn ước, còn bị một đốn ra phát. chung Dục tạm dừng một chút, chúng ta đều nghĩ tào ra cô nương cùng hắn lưỡng tình tương duyệt đâu, ai biết trong nhà hắn không đồng ý, tào cô nương cũng không muốn gã hắn. Lại có việc này. Lục giả dích ngoài ý muốn, vì cái gì A Ai biết vì cái gì? Trung Dục lắc lắc đầu, dù sao tảo tứ cô nương tháng trước ra cửa, gả đến rất xa. Lục giả dích có chút thổn thức, liền biểu tình cũng hoảng hốt lên. chung Dục từ nghe nói biểu mội cùng thẩm lập văn chi gian có hôn ước, lại tao từ hôn lúc sau, liền vì nàng bất bình. Cho nên mới đem thẩm lập văn hiện trạng nói cho nàng, nghĩ làm nàng vui vẻ vui vẻ. Không nghĩ tới biểu mội cái này phản ứng, nàng suy nghĩ có thể là nói đến thẩm lập văn, gợi lên biểu mội chuyện thương tâm. vì thế Trung Dục ho khan một tiếng, thức ôn nhu mà an ủi nàng, ngươi không cần đem thẩm ra để ở trong lòng lạc. Thẩm lập văn bốn gì cũng không phải cái gì người tốt. Các ngươi hôn ước không thành, kia đối với ngươi mà nói là chuyện tốt đâu. Ngươi xinh đẹp, khẳng định có thể tìm cái so thẩm lập văn hảo gấp trăm lần, ngàn lần hôn phu. Lục giả dích nghe vậy không khỏi mà cười. Trung Dục dối nói, ngươi cười cái gì? Ta cũng không phải là hướng ngươi. Ta không phải cười ngươi. Lục giả dích vây vây tay, ta là cao hứng chẳng qua hôn phu sao. Nàng đời trước thật là có một cái hôn phu. Nàng không biết hắn tướng bạo, nhưng nàng biết hắn là một cái rất tốt rất tốt người. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đời này đều sẽ không đến kinh thành, cho nên cũng không hề suy nghĩ tiểu trọng sơn. Nhưng nàng hiện giờ tới kinh thành, lại nghe Trung Dục nói lên hôn phu, nàng không cấm lại nghĩ tới tiểu trọng sơn tới. Hắn cũng là kinh thành người A nàng nên như thế nào tìm hắn. Tìm được hắn về sau, nàng lại nên làm như thế nào. Lục giả dích có chút thở thở. Nhưng thực mau nàng lại nghĩ đến, lại quá không lâu, chờ huynh trưởng trở về, bọn họ liền phải đi Dương Châu. Nếu sẽ không lưu lại nơi này, kia nàng tìm Trọng Sơn làm cái gì? Hắn tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng hắn bằng chính mình bản lĩnh ở Bình Dương ra chi loạn khi là công, cũng có thật bản lĩnh. Nếu không phải nàng, hắn hẳn là có thể cưới một cái thực tốt cô nương đi, mà không phải giống nàng giống nhau mắt bị mù lại sớm ly thế. Nàng tưởng, nàng hiện tại nhất hẳn là cầu nguyện chính là, làm huynh trưởng sớm chút bình an trở về. Nhật tử liền như vậy từ ngày trốn đi. Theo thời gian trôi qua, ly đời trước binh bại Nhật tử càng ngày càng gần, lục giả Dịch trong lòng bất an cũng càng ngày càng lùng. Tháng chắp sơ, lục giả Dịch đang ở sao chép kinh thư, ở binh bộ đường trị tam biểu ca bỗng nhiên lại đây, khi đều còn chưa xuyên đều, liền vội vội vàng vàng nói, "Biểu muội, đã xảy ra chuyện." Lục giả Dịch trong lòng cả kinh, thủ đoạn không tự chủ được mà run lên, một giọt mực nước tích ở trên giấy, vượng nhiễm mở ra. Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi xảy ra chuyện gì Tam biểu ca đều đều chính mình hô hấp Là biên quan đã xảy ra chuyện Triều đình nhận được cấp báo Xuất trinh hồ trừ đại quân ở bạo tuyết sau Gặp được phúc kích chủ soái dương hương bị trào Lục giả dích nghe vậy chính là một cái lào đảo Nàng bên thai phát ra ong ong tiếng gầm rú Nàng nhất sợ hãi sự tình Vẫn là đã xảy ra Tam biểu ca nói cái gì Nàng đã nghe được Chỉ cảm thấy chính mình thủ túc lạnh băng Đỡ cái bản mới miễn cưỡng đứng vững Nàng sắc mặt cái nhật, môi Một hồi lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, biểu ca, kia, những người khác đâu. Tam biểu ca cắn chặt rằng, những người khác, sinh tử không biết. Nhìn hà ra biểu mội không hề huyết sắc mặt, hối hận nhanh chóng nảy lên trong lòng. Hắn ở binh bộ đương trị, cái này tiểu biểu mội thường xuyên hướng hắn hỏi thăm chiến sự. Hắn biết nàng có cái nghĩa huynh ở trong quân, cho nên xảy ra chuyện, lập tức trở về nói cho nàng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng thành như vậy bộ dáng. Hắn thở dài một hơi, vội vàng an ủi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng khổ sở, có lẽ những người khác không có việc gì đâu. Hiện tại tình huống này, không có tin tức, cũng chưa chắc là tin tức xấu. Lục giả dích nghe không vào hắn ăn ủi khiếp sợ, hối hận, ảo não một chút như tầm ăn lên nàng tâm. Nàng chưa từng có giống lúc này như vậy chán ghét chính mình quá. Nàng tưởng, nếu nàng không có trọng sinh thì tốt rồi. Ít nhất như vậy hắn còn có thể hảo hảo tồn tại, mà không phải giống như bây giờ, không biết sinh tử. Tao ngộ bạo tuyết, gặp được phúc kích chủ xoái bị trảo. Những chi tiết này cùng đời trước đều giống nhau, kia có thể hay không cũng giống như trên đời giống nhau thường vòng thảm trọng Huynh trưởng cũng là những cái đó tướng sĩ chi nhất ta. Vì cái gì không liệu mạng ngăn trở hắn đâu. Vì cái gì không đề cập tới trước nói cho hắn, không cần đi kinh thành, không cần tham gia võ cử đâu. Vì cái gì muốn nói ra xa cách một ít nói. Nếu không phải nàng tưởng xa cách, còn đi cao ra làm khách, khả năng hắn liền sẽ không đi thuộc chung, cũng sẽ không đổi nói kinh thành. Tham gia võ cử. Biểu muội biểu muội Tam biểu ca luôn cuống, ảo não cực kỳ. Hắn đỡ biểu muội ngồi xuống. Ngươi trước đừng khổ sở, là ta hồ đồ. Không nên cùng ngươi nói này đó. Sẽ không có việc gì. Chúng ta như vậy bao lớn quần đầu. Triều đình sẽ nghĩ cách. Trấn Quốc công cũng không nghĩ chính mình nhi tử đi tìm chết. Không cần lo lắng, sẽ có biện pháp. Lục giả dích hơi hạp hai mắt. Đối chính mình nói, đối, đối, sẽ không có việc gì. Huynh trưởng là phó xoái. Nếu đã xảy ra chuyện, cấp báo hẳn là cũng sẽ nhắc tới đi. Không nhắc tới, đó chính là không có việc gì. Nhất định là không có việc gì. Nàng trước tiên nhắc nhở qua hắn, hắn khẳng định sẽ có điều phòng bị à không nên gấp gác, không cần hoảng. Huynh trưởng luôn luôn phúc lớn mạng lớn, mỗi lần đều có thể hiểm chung chạy trốn, đời trước hắn đối đầu đều chết sạch, hắn còn sống được hảo hảo. Đời này, hắn cũng từng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn nhất định sẽ tồn tại trở về. Hắn còn nói sau khi trở về muốn gặp đến người đầu tiên là nàng đâu. Dần dần, tâm tình của nàng hơi chút ổn định một ít, đối tam biểu ca nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta không thể hoảng. Nàng đứng lên, trịnh trọng mà đối tam biểu ca làm thi lễ, biểu ca ở binh bộ làm việc, biên quan, có cái gì tin tức, còn thỉnh biểu ca kịp thời nói cho ta. Tam biểu ca gật đầu một cái, trong lòng lại nói, nếu không phải tin tức tốt, ta đây thật đúng là không dám lại dễ dàng nói cho ngươi. Biên quan cấp báo truyền quay lại. Khiếm sợ đương nhiên không ngừng lục giả dích một người. Triều đình lần này phái không ít binh lính, vốn là muốn nhất cử chiến thắng hồ trử, ai thành tưởng chủ soái cư nhiên bị bắt sống. Trấn quốc công Dương cắt xương nghe tin, thiếu chút nữa ngất xịu đi, mà trong hoàng cung lâu không hỏi chính sự Long Khánh Đế cũng hiếm thấy phát hỏa, chấm lúc trước liền bất đồng ý Dương Hưng làm chủ soái Dương Hoàng hậu nói, Hoàng thượng hiện tại nói lời này, còn có cái gì ý tứ? Nghĩ cách chạy nhanh đem Hưng Nhi cứu trở về tới mới là đứng đắn A. Long Khánh Đế nhìn chầm chầm Dương Hoàng Hậu nhìn trong chốc lát, chật lộ ra một cái cổ quái tươi cười. 32 trở về. Này tươi cười dừng ở Dương Hoàng Hậu trong ánh mắt, nàng hầu nghi hỏi, Hoàng thượng cười cái gì? Long Khánh Đế chầm mặt trong chốc lát, không có gì, chỉ là cảm thấy Hoàng Hậu cùng cháu trai cảm tình thật tốt. Dương Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, đó là ta thân chất nhi. Long Khánh Đế cười cười, không nói nữa, trong lòng lại tưởng, lại thân cũng chỉ là chất nhi. Phu Hoàng Băng Hà Khi. Mẫu hậu liên hợp Dương gia nâng đỡ hắn đăng cơ cái vị, lại từ Dương gia tuyển một cái cô nương làm hắn hoàng hậu. Trong lúc nhất thời, Dương gia cầm giữ chiều chính, Dương Thái hậu cùng Dương hoàng hậu quản thúc hậu cung. Nay thiên hạ, phản phất đã không họ Phó, mà là họ Dương. Mấy năm nay Dương gia ẩn ẩn có soán vị chi thế, Dương hoàng hậu tâm hướng nhà mẹ đẻ. Long Khánh đế có đôi khi cũng muốn hỏi một câu chính mình thế tử, nếu Giang Sơn họ Phó, ngươi vẫn là hoàng hậu, chúng ta Chiêu Nhi vẫn là thái tử. Nếu thật Dương gia đã thế, lại nào có chúng ta một nhà ba người dung thân nơi lần này Dương Hương xuất binh xuất trình người sáng suốt đều biết đó là vì cấp Dương Hương tích có quân công, côngthụ hy vọng đối này hắn cũng không thể lời Hà Dương ra hy vọng tàn biến theo lý hắn nên tùng một hơi nhưng nghĩ đến lần này chiến bại không biết muốn thiệt hại nhiều ít binh sĩ hắn liền không khỏi mà như mày nghĩ đến thân thể không tốt chiêu nhi Long Khánh đế thở dài một hơi nghĩ đến lần này trong quân phó Soái Long Khánh đế hai hàng lông mày càng thêm nhăn thẩn Biên quan sẻ ra chuyện, chủ soái dương hương bị trảo, Trấn quốc công dương cắt xương ổn định nỗi lòng sau, đưa ra nghị hòa, mặc kệ như thế nào, nhất định phải cứu ra nhi tử tới. Con của hắn sống sót chỉ có hai cái. Lại cứ con thứ lại không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ này trưởng tử văn thải võ công đều không tồi, làm hắn vì này kêu ngạo. Hắn có thể nào cho phép nhi tử có một đinh điểm sơ xuất? Dương ra thế đại, Trấn quốc công môn sinh vây cánh đều bị duy trì một quyết định này. Chỉ là như thế nào nghị hòa, phải ai đi? Còn ở tranh chấp không thôi. Không nghĩ tới mấy ngày sau, biên quan lại lần nữa truyền đến tin tức, phó soái Lục Cảnh hành dẫn người cứu ra chủ soái Dương Hưng, còn nhân tiện bắt đi lần này làm giám quân xuất hiện Hồ trữ tiểu vương tử, trực tiếp thay đổi tình thế. Hồ trữ bên kia đã đệ thư xin hàng. Tin chiến thắng truyền quay lại kinh sư, mọi người chuyển ưu thành hỷ. Trấn quốc công Dương Cát xương cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhi tử không có việc gì liền hảo. Nhưng thực mau, hắn lại nhớ mày. Lần này Hưng nhi xuất chinh là vì quân công, Nhưng cứ như vậy, nhưng thật ra cho người khác thụ danh. Lục cảnh hành, lục cảnh hành. Cái này bỗng nhiên toát ra tới người, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Đầu tiên là võ cử đoạt giải nhất, để ép Hưng Nhi một đầu. Hiện tại lại dấm lên Hưng Nhi hướng lên trên bò. Trấn Quốc công hừ lạnh một tiếng, cho rằng có hoàng đế chống lưng liền rất lợi hại. Hoàng đế còn muốn xem sắc mặt của hắn đâu. Long Khánh Đế tâm tình rất tốt, đăng cơ mười mấy năm, hắn lần đầu tiên có loại dương mi thổ khí cảm giác. Chiến sự thắng lợi. Không có thất bại, lại có thể tỏa một tỏa dương ra nhuệ khí. hắn hảo tâm tình cũng hiển lộ vài phần ở trên mặt. Dương Hoàng Hậu xem ở trong mắt những mày, Hoàng thượng cao hứng cái gì? Đại quân thắng lợi, chấm vì cái gì không thể cao hứng? Hoàng đế vẻ mặt đương nhiên. Dương Hoàng Hậu trong lòng biết tuyệt phi đơn giản như vậy, nhưng cái này lý do tựa hồ cũng chọn không ra cái gì sai. Năng khẽ hử nhẹ một tiếng, không nói nữa. Biên quan báo cao thắng lợi việc, lục giả dích là nghe Tam Biểu Ca nói. Tam Biểu Ca vẻ mặt còn chưa đến gần, liền cao giọng nói, "Biểu muội, biểu muội, mau cho ta pha một hồ hảo trà, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Lục Giả rít ngay vậy, vùng trên tay kinh thư, bước nhanh đi ra ngoài, "Cái gì tin tức tốt?" Hiện giờ khí trời đã lạnh, Tam Biểu ca đầy mặt đỏ bừng, trên trán có sáng lấp lánh mồ hôi, biên quan truyền đến cấp báo, "Chủ soái bị bắt sống về sau, Phó soái lục cảnh hành dẫn người, đại bại hồ chủ quân đội, chẳng những cứu ra Dương Hưng, còn bắt sống hồ chủ tiểu vương tử, chuyển bại thành thắng." Ha ha ha ha ha! Lục giả dích ngẩn ra một cái trước mắt, cũng nhịn không được đi theo hắn nở nụ cười. Nàng trong lòng sương mù dày đặc tan đi, tựa hồ ở trong nháy mắt có ánh mặt trời chiếu tiến bảo. Nàng môi run rẩy liên thanh hỏi, thật sự sao? Là thật vậy chăng? Ta lừa ngươi làm cái gì? Tam biểu ca cười to, mau cho ta pha hồ hảo trà, ta từ từ cùng ngươi nói. Ai? Lục giả dích đáp lời, tiếp đón hắn ngồi xuống, lại đi nghiêm túc cho hắn pha trà. Tam biểu ca đại mã kim đao ngồi xuống, chuyện này đều chuyển khai, ta sợ ngươi trong lòng nhớ mong, cho nên trước nói cho ngươi. Lục giả dích đem trà đưa cho hắn, trong lòng vui mừng ngày nhót, treo ở giữa không trung tâm tựa hồ rốt cuộc thả lại trong bụng. Nàng to mò mà chờ mong hỏi, tiêu biểu ca, ngươi có thể cùng ta lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút sao? Hắn có hay không bị thương? Bọn họ khi nào trở về? Này ta liền không lớn rõ ràng. Lục giả dích gật đầu một cái, lúc ban đầu mừng như điên qua đi. Nàng trong lòng lại nảy lên rất nhiều khó hiểu. Nàng nhẹ giọng hỏi biểu ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng nhắc nhở quá huynh trưởng, nhưng Dương Hưng vẫn là giống như đời trước giống nhau bị bắt sống, mà huynh trưởng lại tuyệt địa phản xác, đại hoạch toàn thắng. Nghe nói một trận cực kỳ hung hiểm, quân đội đã từng đi ngã ba đường, còn gặp gỡ Bạo Tuyết, chủ soái bị bắt sống. Nếu không phải Phó soái gặp nguy không loạn, có thể nhanh chóng tổ chức nhân thủ phản công, chỉ sợ còn có đại phiến toái. Tam biểu ca nhắc tới việc này, Có rất nhiều lời nói từng nói, muốn ta nói, Dương Hưng chỉ biết lý luận Xuông. Không, liền lý luận Xuông đều sẽ không. Hắn không phải ở võ cử chung được đệ nhị sao. Nếu không phải Dương ra thế đại, hắn có thể làm chủ soái Nói tới đây, Tam biểu ca nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lại cảm khai nói, may mắn lần này có lục tướng quân, may mắn may mắn. Lục giả dích thở dài một hơi, cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, may mắn may mắn. Nếu không có huynh trưởng tiến đến dẫn người cứu ra Dương Hưng, Đại bại hồ trử, bắt sống này tiểu vương tử, đó chính là cùng đời trước giống nhau nghị hòa, còn cắt nhường thành trì. sau lại thu hồi này mấy cái thành trì, nhưng phí một phen công phu. Nàng tưởng, có lẽ cũng không khó lý giải vì cái gì rõ ràng nàng nhắc nhở huynh trưởng dương hưng bị bắt một chuyện còn cùng đời trước giống nhau. Đại khái là bởi vì dương hưng người này bảo thù đi. Huynh trưởng nhắc nhở cũng vô dụng, cho nên mới chỉ có thể hoa lớn hơn nữa sức lực vì dương hưng giải quyết tốt hậu quả. Con hào Trước mắt kết quả là lệ người vừa ý. Lục Giả Dịch tâm tình rất tốt, liên tục hướng Tam biểu ca chí tạ. Tam biểu ca cười cười, lại bưng lên lục Giả dích một lần nữa mãn thượng chén trà uống một hơi cạn sạch, không cần hướng ta nói lời cảm tạ, ta còn tưởng hướng lục tướng quân nói lời cảm tạ đâu. Nếu không phải hắn, sẽ có cái gì hậu quả, thật đúng là không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, này mấy đỉnh đã có nghị hòa dấu hiệu. Sương nay cầu hòa sẽ có bao nhiêu khuất nục, phải làm ra nhiều ít nhược bộ, hắn dùng ngón chân đều có thể nghi đến. Hảo, biểu muội tin tức ta đã đưa tới, ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước vội. Tiện đi biểu ca, lục giả dích còn đang suy nghĩ mới vừa rồi biểu ca nói, nàng khắp chính mình một phen, xác định không phải mộng. Nàng nhịn không được che mặt không tiếng động mà nở nụ cười. Nàng cũng không biết như thế nào cười cái gì, có lẽ là bởi vì huynh trưởng bình an, có lẽ là bởi vì chiến sự thắng lợi, có lẽ là bởi vì tuy rằng huynh trưởng tới kinh thành, tiếp cận kiếp trước mà lại cùng kiếp trước bất đồng đi. Cười cười. Lục giả dích không biết khi nào rớt xuống nước mắt tới. Thật tốt. Chiến sự thắng lợi làm cho cả vương chiều bầu không khí đều trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. thức mau tới rồi tân nhiên. Đây là lục giả dích 4 tuổi về sau lần thứ 2 ở nhà bên ngoài địa phương ăn Tết. Thưa một lần là nàng 9 tuổi năm ấy, cùng huynh trưởng cùng nhau đang đảo vòng trên đường. Lúc này đây, còn lại là ở kinh thành cùng ông ngoại gia cùng nhau. Nàng khó tránh khỏi sẽ tưởng nghiệm cha mẹ, tưởng niệm huynh trưởng, bất quá còn hảo có anh em bà con tỉ mội bồi. Đảo cũng không tính quá khó chịu. Nhật tử ở nàng chờ đợi chung lặng lẽ trốn đi, đảo mắt tới rồi 3 tháng. Cả đời này lục giả dích 14 tuổi. 3 tháng sơ, xuất trinh hồ chữ đại quân ở xử lý tốt biên quan công việc lúc sau, áp giải hồ chữ tiểu vương tử trở lại kinh sư. Nghe nói đại quân còn chiều, lục giả dích khẩn trương mà lại chờ mong. Đại quân chiến thắng trở về, các ba cánh đều đường hẻm hoang nên các ngươi muốn hay không đi xem. Tam biểu ca hỏi lục giả dích cùng Trung Dục. Trung Dục nghe vậy đi môi. Ta không nghĩ đi. Người quá nhiều, đều là người, không có gì đẹp. Ta đi a ta muốn đi. Lục giả dích vội vàng tỏ thái độ. chung dục nhẹ nhàng xả nàng một chút, ngươi thật muốn đi. Lục giả dích cười gật đầu, đúng vậy, ta tưởng ta ca. Chờ đợi ngày này, nàng đã đợi thật lâu. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ huynh trưởng lâm đi ra ngoài trước, dùng khẩu hình đối nàng nói ta hy vọng ta sau khi trở về, nhìn đến người đầu tiên là ngươi. Tưởng tượng đến kia một màn. Nàng trong lòng liền cầm lòng không đậu cảm thấy hơi ấm. chung dục do dự một chút, kêu hành đi, ta liền bất quá đi. Tam ca, bên kia người nhiều, ngươi xem trọng tương nhi, đừng chỉ lo chính mình chơi. Tam biểu ca chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta là người sao. chung rục điểm môi, nếu là ta cùng tương nhi đều đi, ngươi còn có thể cố đến lại đây sao. Lục giả dích xem bọn họ huynh muội đấu võ mồm, nàng khỏe môi trong bất chi bất giác nhẹ nhàng câu lên. Nàng tâm nói, bọn họ cảm tình cũng thật hảo. Bất quá nghĩ đến sắp trở về huynh trưởng nàng trong lòng khó tránh khỏi phát lên một ít khẩn trương. Bọn họ quan hệ cũng thực hảo a chỉ là hắn ngày đó nói đúng nàng có tâm tư khác, cũng không biết hiện tại hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Tam biểu ca làm việc bền chắc, hắn tìm một chỗ không tồi nơi, quân đội nhất định phải đi qua chi lộ trên đường phố, một cái duyên phố tiểu lầu rửa cửa sổ vị trí. Bọn họ đứng ở nơi đây, đã có thể quan sát phía dưới, lại tránh cho hùng đổ. Tam biểu ca có chút tiểu đắc ý, thế nào? an bài đến không tồi đi. Lục giả dích mỉm cười gật đầu, không tồi không tồi. Bất quả muốn ta lời nói tam biểu ca cười cười, ngươi cũng không cần cố ý ra tới nên đón xem. Chờ ngươi nghĩa huynh về nhà, dàn xếp xuống dưới, ngươi tái kiến hắn, không phải dễ dàng đến cỡ nào. Lục giả dích chỉ cười cười, cũng không nói lời nào. Nàng nghĩ thầm, kia như thế nào có thể giống nhau. Nàng khẳng định là tưởng sớm một chút nhìn thấy hắn A Nói trở về, ngươi cùng ngươi nghĩa huynh cảm tình cũng thật không tồi. Này không phải tam biểu ca lần đầu tiên nói nói như vậy. Lục giả dích trầm mặt trong chốc lát, mới nói, không phải không tồi, là thực hảo. Biểu ca, ngươi không biết, ta ca là cái đặc biệt hảo đặc biệt người tốt, đối ta cũng thực hảo thực hảo. Tam biểu ca mơ hồ biết cái này biểu mội đã từng lạc đường nhiều năm mới bị nhận trở về. Nàng cái kia nghĩa huynh đối nàng quan tâm rất nhiều, nàng lại không có thân sinh huynh đệ tỷ mội. Cho nên hai người cảm tình hảo cũng không kỳ quái. Chính là, xem biểu mội biểu hiện. Nàng cùng nàng nghĩa huynh so với hắn cùng chung dục các nàng còn muốn hảo chút. Bọn họ đang nói chuyện, chật nghe phía dưới một trận ở Mỹ Thanh, trong đó hôn loạn tới, tới tiếng vang. Lục giả dích ánh mắt sáng lên, cũng nhanh chóng đứng ở bên cửa sổ nhìn xung quanh. Trên đường cái, các quân sĩ cưới ngựa đi tới, đội ngũ chỉnh tể. Không biết có phải hay không bọn họ cố tình vì này, vó ngựa trên mặt đất phát ra chỉnh tể tiếng vang. Một chút một chút, đập vào lục giả dích trong lòng. Đội ngũ càng ngày càng gần. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Nàng hốc mắt nóng lên đồng thời, rõ ràng mà nghe được chính mình tiếng tim đập. 33 đoàn tụ. Lục giả dích chậm rãi hô một hơi, nhẹ nhàng đè đè chính mình ngực, nơi đó trái tim chính đập bịch bịch, tựa hồ muốn từ lồng ngực chung nhảy bắn ra tới. Thấy không rõ sao. Tam biểu ca quan tâm hỏi, người đến ta cái này địa phương tới, nơi này vị trí hảo. Hắn nói liền nhẹ xả lục giả dích cánh tay, làm nàng đứng ở phía chính mình. cùng lúc đó Cười ở trên lưng ngựa lục cảnh hành ngầm đầu, khó khăn lắm đem một màn này thu vào đáy mắt. hắn tưởng niệm hồi lâu người, giờ phút này đang cùng một thanh niên nam tử lôi kéo. Lục giả dích vừa muốn xua tay nói chính mình có thể thấy rõ, lại cảm thấy có chức người ánh mắt dừng ở trên người mình. Nàng theo bản năng nhìn lại, đành phải dừng ở huynh trưởng trong tầm mắt. Hai người ánh mắt chăm nhau, lục giả dích không biết như thế nào đống nhiên cảm thấy trong lòng một trận hoảng loạn. Nàng vội vàng đem chính mình cánh tay ly tam biểu ca xa hơn một chút một ít. Quá đến một lát, nàng mới trợn ý thức được chính mình mới vừa rồi cử chỉ cổ quái mà lại có thể cười. Nàng như vậy động tác, không phải như là sợ huynh trưởng nhìn đến cũng hiểu lầm giống nhau sao. Nàng sợ hắn hiểu lầm cái gì. Đem nàng này liên tiếp động tác nhỏ thu hết đáy mắt, lục cảnh hành trong lòng kia một tia chất buồn nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Hắn hướng nàng hơi hơi con con ngôi. Lục giả dích theo bản năng hồi chi nhất gửi, thấy hắn bình an trở về, nàng trong lòng vui mừng ấm áp đồng thời, lại không lý do cảm thấy một ít hoảng loạn Đánh nơi đây trải qua các quân sĩ rất nhiều, nàng chỉ nhận được này một cái, nàng tâm mắt cũng không chịu không chế mà chỉ tùy hắn mà đậu. Thằng đến hắn thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy. Tam biểu ca ở nàng đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười nói, hắc, còn xem đâu, đi xa lạc. Lục giả dích gân một tiếng, lại hướng tam biểu ca cười cười, cảm ơn, chúng ta cũng đi thôi. Lần này chiến sự thắng lợi, triều đình khẳng định muốn ngợi khen bọn họ. Tam biểu ca đảo không nội, đợi chút, người còn chưa đi xong đâu. Ngợi khen cái gì? Người nghĩa huynh A. Tam biểu ca kỳ quái mà nhìn nàng một cái, truyền bại thành thắng, hắn chiếm đầu công, khẳng định muốn phong thưởng A chính là Dương ra tương đối xấu hổ. Nay chiến tuy rằng đại hoạch toàn thắng, nhưng thân là chủ soái Dương Hưng có thể nói không ra nửa phân lực, chính mình phán đoán sai lầm bị bắt sống, còn muốn người khác hao hết tâm lực cứu hắn. Lục giả dích chờ các quân sĩ tất cả đều đi qua, mới cùng tam biểu ca một đạo trở về ông ngoại trong nhà. Nàng mới vừa đưa ra muốn đi lục Trạch nhìn một cái, tam biểu ca liền kỳ quái nói ngươi gấp cái gì? Bọn họ còn muốn vào cung diện thánh, còn phải luận công ban thưởng, ngươi hiện tại hướng hắn chúc mừng, cũng không thấy được hắn a. Lục Giả Dịch tâm nói, chính là hắn nói hắn hy vọng nhìn thấy người đầu tiên là ta a. Nhưng lời này nàng vô pháp nói ra, chính mình đều cảm thấy bến nhũ, nghĩ lại tưởng tượng, mới vừa rồi kia liếc mắt một cái, bọn họ cũng coi như là đã gặp mặt đi. Ăn trước cơm, nghỉ một chút, chạm vạng ta bồi ngươi qua đi. Tam biểu ca cười cười, không nói gật ngươi, ta muốn gặp hắn, đã thật lâu. Lục giả dích nao nao, tiện đà bật cười. Từ tin chiến thắng truyền quay lại, tam biểu ca mỗi lần nhìn thấy nàng khi, đều sẽ khen một chút vinh trưởng công tích, xem ra là đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Kêu hảo nha, ta giúp người dẫn tiến. Lục giả dích tâm nói, bất quá về sau muốn gặp hắn liền khó lạc, bởi vì ta tưởng khuyên hắn cùng ta trở về đâu. Tam biểu ca nghe vậy đại hỉ, một lời đã định a Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lục giả dích kinh ngạc, làm sao vậy biểu ca vì cái gì thở dài? Tam biểu ca nhẹ giọng nói, nếu ta chiều có thể nhiều ra một ít lục tướng quân thì tốt rồi. Dương ra lúc ban đầu là dựa vào quân công lập nghiệp, từ từ phát triển an toàn, hiện giờ tay cầm trọng binh, cầm giữ chiều chính, chỉ kém không xoán vị. Long Khánh đế triệu kiến chủ soái phó soái cùng với mặt khác có công chi sĩ. Cái này không nhiều ít thực quyền hoàng đế, tựa hồ tâm tình cực hảo, từng cái khen, thậm chí liền Dương Hưng, hắn đều khen này bày mưu lập kế, gặp nguy không loạn, rất có khí khái. Nhưng tới rồi phong thường nơi này, hắn lại không làm chủ được. Hắn vốn định mượn cơ hội sẽ đem kinh đô và vùng lân cận thủ vệ giao cho lục cảnh hành trên tay, lại lọt vào chấn quốc công mánh liệt phản đối. Kinh đô và vùng lân cận binh lực bị dương ra chặt che nắm, chấn quốc công như thế nào bỏ được làm người khác phân một ly canh. Đặc biệt là cái này không biết là từ đâu toát ra tới lục cảnh hành. Nhưng lần này lục cảnh hành lập hạ công lớn, nghiêm khắc tới nói, còn đối hương nhi có ân, nếu vô phong thường, cũng không thể nào nói nổi. vì thế Hai bên đều thối lui một bước. Trầm mặc một hồi lâu, Long Khánh đế mới nói, "Lục Khanh lần này ngăn cơn sóng giữ, công huân lớn lao, chấm phong hắn vì hầu, thủ tiêu nghị tướng quân, còn lại ngày sau lại nghị." Trấn Quốc công Dương cắt xương chắp tay, "Hoàng thượng thánh minh." Long Khánh đế cô nén không vui, trở lại hậu cung, hắn mua bút mà làm, đem trong lòng phất nữa, tất cả đều phát tiết ở hòa chung. Không biết qua bao lâu, hắn vừa quay đầu lại, thấy Dương hoàng hậu. Hắn tự giễu cười, hoàng hậu tới Dương hoàng hậu sắc mặt không vui, hoàng thượng vì cái gì muốn cất nhắc cái kia họ lục. Hắn tuy rằng cứu Hưng nhi, lập công lớn, chính là hơn phân nửa binh lực đều tới rồi trên tay hắn, còn chưa đủ sao. Ngươi thế nhưng còn muốn cất nhắc hắn. Ta đại ca thực không cao hứng. Long khánh đế buông xuống bút, cho nên đâu. Dương hoàng hậu như mày, hoàng thượng đừng quên, lúc trước là như thế nào ngồi trên vị trí này. Long khánh đế hít sâu vài cái, đúng vậy, là dương ra, là dương ra. Chính là... Này mười mấy năm qua, ở Dương Gia áp chế hạng, hắn thật hy vọng lúc trước bước lên ngôi vị hoàng đế không phải hắn. Hắn không hy vọng triêu nhi tương lai cũng bước hắn vết xe đổ. Không, có lẽ, Dương Gia căn bản là sẽ không cấp triêu nhi đường con dối hoàng đế cơ hội. Qua đi mười mấy năm, hắn cảm thấy hắn có thể chịu đựng thẳng đến Dương Gia lại dung không giới hắn, nhưng gần đây, hắn tự hồ thấy được một ít hy vọng. Dương Hoàng hậu thần sắc hòa hoán một ít, thanh âm cũng dần dần mềm nhẹ, hoàng thượng biết liền h Kỳ thật đại ca cũng là vì Hoàng thượng suy xét ta, người trong nhà mới vĩnh viễn là dựa vào. Nàng tự nhiên biết trượng phu ở trên triều đình không hài lòng, nơi trốn bị cản tay. Nhưng ở nàng xem ra, này cũng không tính cái gì. Nàng là dương gia nữ, từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là lấy lợi ích của gia tộc cầm đầu vị. Dựa vào trượng phu không bằng dựa vào nhà mẹ đẻ, dương gia cường đại, mới là bọn họ mẫu tử dựa vào. Long Khánh Đế xoa xoa phát đau giữa mày, một hồi lâu mới nói. Chỉ là không biết Trấn Quốc Công có phải hay không đem Chiêu Nhi trở thành người trong nhà. Cái gì? Dương Hoàng Hậu ngẩn người, Chiêu Nhi là hắn thân cháu ngoại. Long Khánh Đế cười cười, ý vị không rõ, Trấn Quốc Công cũng là chấm thân biểu ca à. Dương Hoàng Hậu theo bản năng tưởng phản bác, nhưng giật giật ngôi sau nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Nàng biểu tình hoàng hốt, thật lâu sau lúc sau, mới nói, Hoàng Thượng đừng nói nói như vậy. Nàng tâm nói, như thế nào có thể giống nhau đâu? Rõ ràng không giống nhau a chính là nơi nào không giống nhau, nàng lại cũng không nói ra được. Lục giả dích tuy rằng đáp ứng rồi tam biểu ca, nói là chờ tới rồi chạm vạng lại đi hướng huynh trưởng chúc mừng, nhưng là nàng rốt cuộc không nhịn xuống, mới vừa giao giờ thân, liền muốn đi lục chạch. Với lúc tam biểu ca cũng tò mò mà chờ mong, hai người một thương lượng, sớm liền xuất phát. Người gác cổng rõ ràng còn nhớ rõ lục giả dích, cho nên nàng còn chưa báo ra thân phận, người gác cổng liền cười nói, hà cô đương. Thỉnh, thỉnh. Tam biểu ca tấm Tâm nói đây chính là dính biểu nội hết. Lục cảnh hành lần này trở về, tất thành triều đình tân quý, muốn gặp hắn khẳng định không dễ dàng. Nghe nói hà cô nương tới, còn lưu tại lục trạch chu Việt chu tiên sinh chiêu đãi bọn họ. Ta còn tưởng rằng hà cô nương sẽ mỗi ngày tới bên này hỏi thăm tin tức đâu. chu Việt cười ha hà nói. Lục giả dích chỉ cười cười, chỉ một lóng tay tam biểu ca. Đây là ta biểu ca trung thừa, ta biểu ca ở binh bộ làm việc, hắn sẽ nói cho ta rất nhiều chuyện. chu Việt gật gật đầu, thì ra là thế. Mấy người uống trà, nói chút có không. Lục cảnh hành thẳng đến giờ Dậu mới hồi phủ. Còn chưa vào cửa, người gác cổng liền nói cho hắn, hà cô nương tới, còn có nàng biểu ca. Lục cảnh hành hơi chút gật đầu một cái, nghĩ thầm, nàng biểu ca hẳn là chính là hôm nay nhìn thấy người kia đi. Hắn mới vừa vừa đi tiến chính sảnh, liền thấy được ngồi ở bên kia lục giả dích. Nàng lúc này ăn mặc cùng hắn hôm nay thấy nàng khi không lớn giống nhau, một thân màu hồng cánh sen sắc xuân xam, mỏng thi xuân phấn. Nhìn so với hắn xuất trinh trước trưởng thành không ít. Lục giả dích chính thiên đầu nghe Chu Tiên Sinh nói chuyện, đông nhiên cảm thấy khắc thường, nàng lệnh về một bên đầu, vừa lúc nhìn đến phóng nhẹ bước chân đi vào tới lục cảnh hành. Ca. Nàng lập tức đứng lên, đôi lông mày khỏe mắt chảy xuôi ra ý cười. Ca. Ca. Nàng bước nhanh hướng hắn đi đến, người đã về rồi. Ta. Nàng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhất thời lại đều không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Nàng ta, ta hai tiếng, cổ họng một đổ. Nước mắt tràn ngập hai mắt, ta đã từng cho rằng, ta muốn hại chết ngươi. Nàng mới gặp hắn khi, tươi cười đầy mặt, lúc này mới mấy phút công phu, liền bắt đầu lệ quang lấp lánh, nghĩ đến là nàng nhớ tới lúc ấy sợ hãi cảnh tượng. Lục cảnh hành than nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái còn ở bên cạnh hai người. Hắn áp xuống trong lòng muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngược dục vọng, chỉ nhẹ nhàng vô vô nàng sống lưng, khóc cái gì. Ta này không êm đẹp đã trở lại sao? Hắn tử trong lòng lấy ra một khối khăn tay. Động tác mềm nhẹ vì này lau nước mắt Phản phất trước mặt là một kiện vô giá chân bảo Tam biểu ca trung thành xem trận mắt há hốc mồm Lục cảnh hành võ cử đoạt giải nhất lúc ấy Hắn cũng ở đây Lúc ấy xem người này võ công cao cường Dũng mánh vô cùng Lại biết hắn ở biên quan chiến thắng hồ chữ một chuyện Nếu không phải giờ phút này tận mắt nhìn thấy Đánh chết hắn hắn cũng không dám tin tưởng Lục cảnh hành lại có như vậy ôn nhu thời điểm Lục giả dích khuột khịt một chút Nàng lau chùi nước mắt Nỗ lực lộ ra tươi cười có chút ngượng ngùng nói ta không có khóc, ta chính là rất cao hứng. Hắn xoay chuyển chiến cuộc, ngăn trở những cái đó sự tình phát sinh, còn bình an đã trở lại, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, nàng lui về phía sau một bước, chỉ chỉ không biết khi nào đã đứng lên tam biểu ca, đây là ta biểu ca trung thành, hiện tại binh bộ, các người đánh thắng trận tin tức, vẫn là hắn cùng ta nói. Hắn nói hắn vẫn luôn rất tưởng gặp ngươi. Tam biểu ca nghe vậy vội chắp tay, lục tướng quân, ngày đó ngươi vo cử đoạt giải nhất thời điểm. Chúng ta gặp qua. Lục cảnh hành bất động thanh sắc đánh giá trước mặt tuổi trẻ nam tử, ân một tiếng, nhớ rõ. Này đó thời gian đa tạ các ngươi chiếu cố nàng. Giả dích trong khoảng thời gian này ở tại Trung Gia, Trung Gia có người nào, hán đại khái cũng rõ ràng. Tam biểu ca nhịn không được cười ta. chu Việt đông nhiên hướng tam biểu ca chấp tay, a nha, vị này tiểu ca ở binh bộ làm việc à. Ngươi xem ta này chỉ nhớ, vừa lúc ta có chuyện phải hướng ngươi thỉnh giáo. A. Tam biểu ca đối Chu Tiên Sinh ấn tượng pha dai, hắn muốn di tính toán hướng Lục Cảnh Hành kể ra một chút kính ngưỡng chi tình, lại tinh tế hiểu biết một chút chiến tranh trải qua. Nhưng lúc này Chu Tiên Sinh tỉnh giáo, hắn cũng không hảo cự đáp, liền xoay người, nghiêm túc trả lời Chu Tiên Sinh vấn đề. Lục Cảnh Hành xem một cái kia xương ngươi hỏi ta đáp, thập phần ăn ý hai người, hơi hơi nhúng mày, nhẹ nhàng lôi kéo Lục Giả Dích, ngươi theo ta tới. 30 34 ngủ lại. vừa lúc Lục Giả Dích cũng có chuyện phải đối hắn nói, liền tùy hắn đi trước đi trước rời Lục cảnh hành mang theo nàng tả đi rẽ phải, không bao lâu tới rồi trong vườn, mới thả chậm bước chân. Mùa xuân ba tháng, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt. Tuy là lục giả dích giờ phút này trong lòng có việc, cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bọn họ ở bùi hoa bên ngừng lại. Ngươi trong khoảng thời gian này ở chung ra thế nào? Lục cảnh hành ôn thanh hỏi. Khá tốt, chính là ngóng trong ngươi sớm chút trở về. Lục giả dích gật đầu một cái, nhẹ nhàng cười, ca, hiện tại trưởng đánh xong. Chúng ta có phải hay không có thể hồi Dương Châu đi. ân Lục cảnh hành thần sắc mạc biện. Lục giả dích rất là trột dạ, phía trước tam biểu ca cũng phân tích, huynh trưởng lần này đại thắng trở về, khẳng định phải luận công ban thưởng. Nàng lại vội vã thúc giục hắn về nhà, tựa hồ cũng không phải thực thỏa đáng. Nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói, chúng ta hồi Dương Châu đi thôi. Châm mặt trong chốc lát, lục cảnh hành mới đè đè giữa mày, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Giả dích, ta mới từ chiến trường trở về, chúng ta lâu như vậy không gặp Ngươi vừa thấy ta, chính là làm ta trở về. Ngươi như thế nào không hỏi vừa hỏi ta, ở biên quan đều đã xảy ra cái gì? Có hay không nguy hiểm? Có hay không chịu quá thương? a Lục giả dích vần ra, mê vong mà lại khó chịu, nàng theo bản năng trả lời, ta thấy ngươi đứng ở ta trước mặt, ta không tưởng. Mặc kệ là nàng nghe được về hắn như thế nào dũng vánh phi thường tin tức vẫn là nhìn đến thần thái sáng láng hắn bản nhân, nàng cũng không nghĩ tới hắn có bị thương khả năng, hắn nhìn cũng không giống bị thương bộ dáng. Nhưng giờ phút này hắn nói ra, nàng đông dương ý thức được, chính mình đối hắn quan tâm cũng không đủ. Nàng không hề vì chính mình giải thích, mà là hỏi, kia ngươi ở biên quan đều đã xảy ra cái gì? Có phải hay không dương hưng không nghe ngươi kiến nghị sao? Ngươi không bị thương đi. Thấy nàng ánh mắt doanh doanh nhìn chăm chú chính mình, lục cảnh hành ánh mắt hơi lué, một hồi lâu mới nói, việc này nói ra thì rất dài. Biên quan hung hiểm, bất quá còn hảo có thể tồn tại trở về. Giả dích, trở về thấy ngươi. Ta thật cao hứng. Hắn cuối cùng một câu thanh êm rất thấp, lại ẩn ẩn mang theo triển miên chi ý. Lục giả dích ngực nóng lên, áp xuống không biết như thế nào sinh ra tới khắc thường cảm xúc. Nàng mí môi, thấy ngươi trở về, ta cũng thật cao hứng. Ca, ta mấy ngày này vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về. Cha cùng nương bọn họ trở về Dương Châu, là ta kiên trì tưởng lưu lại nơi này. Lúc ấy nghe nói biên quan xảy ra chuyện, ta thật sự sợ quá. Nàng nói nói rất xuống nước mắt tới, còn hảo ngươi không có việc gì còn hảo ngươi không có việc gì. Lục cảnh hành trong lòng thở dài, dối cánh tay đem nàng nhẹ ôm vào hoài. Hắn đương nhiên biết nàng đang sợ cái gì, kỳ thật đối hắn mà nói, kia chàng chiến sự hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Nói có bao nhiêu hung hiểm, cũng chưa nói tới. Hắn nhẹ nhàng vô vô nàng sống lưng, giả dích. Lục giả dích lấy lại tinh thần, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, có chút ngượng ngùng mà lau chuổi một chút nước mắt. Nàng thử cười cười, ca, ta không nghĩ về sau còn như vậy lo lắng đề phòng Kinh thành không yên ổn, xa trường cũng nguy hiểm. Dù sao trượng cũng đánh xong, biên quan có thể có hảo chút năm thái bình đi. Chúng ta sớm một chút trở về được không? Lục cảnh hành không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là rất là bất đắc gì nói. Giả dích, ta hôm nay vừa trở về. Lục giả dích nga một tiếng, có chút mất mát mà du mắt. Sắc thật, tuy rằng nàng trong lòng bất an, một lòng muốn cho hắn rời xa kinh thành nơi thị phi này, nhưng là hắn mới vừa một đường buôn ba hồi kinh. Nàng lúc này cùng hắn nói này đó. Sắc thật không nên. Hơn nữa hắn phía trước còn nhắc nhở quá nàng một lần. Hắn hẳn là cũng cảm thấy một ít không kiên nhẫn đi. Lục giả dích có điểm ảo não, nàng nghĩ nghĩ, tận lực tự nhiên hỏi, kia ngươi cùng ta nói một câu, các ngươi ở biên quan sự tình. Lục cảnh hành gật gật đầu, cũng hảo. Hai người ở trong vườn không nhanh không chậm hành chút, lục cảnh hành chậm rãi nói về ở chiến trường một ít việc. Hắn giảng biên quan phong cảnh, giảng hành quân trên đường giật sự, giảng bọn họ là như thế nào cứu trở về Dương Hưng bắt sống hồ trử tiểu Vương tử hắn giảng nghiêm túc mà tinh tế theo hắn lời nói lục giả giảích trước mắt phản phất thật sự xuất hiện kia từng bức họa nàng hồi tưởng Tam biểu ca cùng nàng phân tích hỏi có phải hay không cái kia Dương chủ soái không nghe theo đề nghị của ngươi cho nên mới đại ý bị trảo. lục cảnh hành ngôn một tiếng không sai biệt lắm hắn xác thật hướng Dương Hương kiến nghị quá chỉ là kiến nghị việc này yêu cầu kỹ xảo mà Dương Hương phản ứng cũng coi như làm hắn vừa lòng ở hắn dự kiến bên trong quả nhiên như thế Lục giả dích có chút tức giận bất bình, chắc không được nàng thật là thành khẩn, hắn như vậy thật đúng là làm khó ngươi. Như vậy không người tốt, đáng tiếc ngươi còn muốn cứu hắn. Lục cảnh hành nhanh một tiếng, tâm nói tùy tay mà thôi, hiện tại còn không đến cùng Dương ra sẽ rách mặt thời điểm. Trên tay hắn còn không có có thể cùng Dương ra chống trọi binh quyền. Đời trước Dương Hương bị bắt, Dương ra tình nguyện lấy thành trì tới đổi, nếu Dương Hưng lúc này chết thật, Trấn quốc công Dương cắt xương tuyệt không sẽ bỏ qua lập hạ quân công hắn. Giả dích. Lục cảnh hành bỗng nhiên nói, Hoàng thượng phong ta vì hầu, thủ chiêu nghị tướng quân. a lục giả dích mọi người, cho nên, cho nên, ta phải về Dương Châu, cũng không dễ dàng. Lục cảnh hành lược hơi trầm ngâm, lại nói, giả dích, nhớ rõ còn ở Dương Châu khi, ngươi thường xuyên cùng ta nói một ít trung hiếu chuyện xưa. Lục giả dích minh bạch hắn chưa hết chi ý, cho nên, ngươi tưởng lưu tại kinh thành. Lục cảnh hành không có trực tiếp trả lời nàng, mà là có chút nghi hoặc hỏi, ngươi không ngừng một lần cùng ta nói. Kinh thành nguy hiểm, muốn ta rời đi kinh thành. Có thể hay không nói cho ta, vì cái gì nói như vậy. Thiên tử dưới chân, rốt cuộc nơi nào nguy hiểm, cũng làm cho lòng ta có cái số. Ta lục giả dích giật giật ngôi, sau một lúc lâu không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể như cũ mượn cớ cảnh trong mơ, ta không phải cùng ngươi nói, ta làm giấc mộng sao. Có tiên nhân nói cho ta, muốn rời xa kinh thành, kinh thành nguy hiểm. Ngươi xem, tiên nhân lần đó nói, cùng hồ chữ đánh giặc, sẽ là đường. Hội ngộ đại tuyết, chủ soái bị trảo, không đều nhất nhất ứng nghiệm sao. Có thể thấy được tiên nhân lời nói, sẽ không có giả. Phải không? Lục cảnh hành đứng mẩy. Đương nhiên. Lục giả dích dị thường nghiêm túc. Lục cảnh hành trầm âm, làm như nghe lọt được nàng lời nói giống nhau, xem ra kinh thành thật không phải ở lâu nơi. Đúng vậy đúng vậy. Lục giả dích liên tục gật đầu, tâm tình khoan khoái một ít. Bất quá, chiến hậu nghị hòa còn không có kết thúc, còn có không ít sự tình không xử lý xong ta lúc này chỉ sợ còn đi không được. Lục giả dích nghe hắn lúc trước tựa hồ liền có đồng ý rời đi ý tứ, tâm nói kia cũng không để bụng ngày này hai ngày, liền lại cười nói, chúng ta đây có thể đem những việc này đều xử lý tốt ta. Nàng tâm tình rất tốt, còn chỉ chỉ trong vườn hoa, ca, ngươi xem, nhà chúng ta ta loại hoa, hẳn là hỏi khai đi. Bùi hoa bên, thiếu nữ tươi cười sán lạ, phản phất buông trong lòng cự thạch giống nhau. lúc cảnh hành chợt có điểm không đành lòng, nhẹ giọng nói, là nên khai. Ca, Kinh thành hung hiểm, liền tính chúng ta không vội mà trở về, cũng đến chú ý an toàn. Trong nhà tường viện thêm cao, nhiều phái nhân thủ bảo hộ chính mình. Ra cửa cũng nhiều mang một ít giúp đỡ. Ở bên ngoài tận lực không cần ăn lai lịch không do đồ vật lục giả dích tinh tế giản dò, đem chính mình có thể nghĩ đến, đều nói ra. Nàng nhớ rõ đời trước, bọn họ ở kinh thành, huynh trưởng còn tao ngộ quá hai lần ám sát. Bất quá đó là bởi vì có người thông qua nhạc thái tới suy đoán huynh trưởng thân phận. Hiện tại nhạc thái cũng không ở bọn họ bên người, khả năng, đại khái sẽ hơi chút an toàn một ít. Nhưng nàng không dám mạo hiểm. Lục cảnh hành mỉm cười nghe, hắn nhìn nàng, nghĩ thầm, ở không thể báo cho chân tướng tiền đề hạ, nàng tưởng bảo hộ hắn, cũng thật là làm khó nàng. Ước chừng là xa cách gặp lại, bọn họ phản phất có nói không xong nói giống nhau. Thẳng đến chiều hôm dần dần bao phủ đại địa, lục giả dích mới a hô nhỏ một tiếng, ý thức được thời gian cực nhanh. Lệnh! Đi trước trong phòng! Lục cảnh hành vội nói. Lục giả dích lắt đầu. Không phải, ta chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, đem ta tam biểu ca cấp đã quên. Hắn lần này cùng ta tới, chính là muốn gặp ngươi A. Hắn thấy ta làm cái gì? Lục cảnh hành bật cười. Hắn nói hắn đối với ngươi phi thường ngưỡng mộ A. Lục giả dích theo bản năng trả lời. Ngưỡng mộ. Lục cảnh hành nghiền ngấm cười, vậy còn ngươi? Giả dích. Hắn dừng lại bước chân, một chữ một chữ hỏi, ta rời đi kinh thành lâu như vậy. Ngươi có hay không thấy rõ chính mình tâm? Mê ngông chiều hôm hạ, hắn hai mắt đen nhánh, sâu thẳm trong mắt tựa hồ có cái gì có thể mê hoặc nhân tâm. Ngắn ngủ mấy phút gian, lục giả dích trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nàng lấy lại bình tĩnh, hô thanh, ca. Lục cảnh hành phản phất đã biết nàng đáp án giống nhau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hảo, ta đã biết, đi thôi. Hắn xoay người, về phía trước đi tới. Nhìn hắn bóng dáng, lục giả dích cảm thấy trong lòng chua sót đến lợi hại. có như vậy trong nháy mắt Nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không nói sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện, hung hăng mà thương tổn hắn. Hắn mới từ xa trường trở về, nàng giống như lại một lần làm hắn khổ sở. Ở hồi thính đường trên đường, nàng bên thai phản phất vẫn luôn ở hồi tưởng hắn kia thanh thở dài, đem nàng tầm cấp thu đắc khẩn khẩn. Nàng có nghĩ thầm giải thích hai câu, tưởng nói cho hắn, liền tính không phải tình yêu nam nữ, thân tình cũng thực hảo ái nhưng nàng giật giật môi vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nàng biết, rõ ràng không giống nhau. Nàng biết hắn muốn chính là cái gì? Thính đường đèn còn sáng lên. Vừa thấy đến bọn họ, chú Việt liền nói, A nha, hà cô nương, Trung tiểu ca đã đi rồi A. A. Lục giả dích hơi giật mình, đi rồi. Lục cảnh hành hỏi, khi nào đi? Có trong chốc lát? chu Việt biểu tình như thường, ngươi xem hôm nay cũng đen, không bằng ngươi liền ở bên này ăn cơm, nghỉ ngơi đi. Lục giả dích theo bản năng đi xem huynh trưởng, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lục cảnh hành nhìn nàng, không có mở miệng. Dùng ánh mắt rõ hỏi nàng ý kiến Từ hắn thần sắc, đã nhìn không ra cái gì Mà lục giả dích trong lòng còn ở không được tự nhiên Chu tiên sinh lại nói Đều lúc này, Trung Tiểu ca trở về Cũng đều báo cáo trưởng bối nói ngươi lưu tại nơi này Ngươi lại trở về Chẳng phải là làm trên mặt hắn cũng khó coi Lục giả dích còn không có trả lời Chỉ nghe Chu Việt lại nói Nơi này không phải cùng chính ngươi ra giống nhau sao Các ngươi hai huynh muội lâu như vậy không gặp Còn không nói nhiều trong chốc lát lời nói Ngươi lúc này lại dẹp đường trở về, không biết, còn tưởng rằng các ngươi nháo cái gì biệt nữ đâu. Lục cảnh hành ho nhẹ một tiếng, giả dích. Lục giả dích nhìn thoáng qua chu Việt, có chút vô lực nói, chu tiên sinh, ta cũng chưa nói phải đi à. Nàng cùng tam biểu ca cùng nhau lại đây, không đạo lý ở cùng một ngày từng nhóm trở về. Lục cảnh hành còn chưa nói cái gì, chu Việt trước hát hát cười. Có chu tiên sinh ở, không khí giống như lại khôi phục bình thường, phản phất phía trước những cái đó không thoải mái đều chưa từng phát sinh quá. Dùng bãi cơm chiều, lục cảnh hành nhìn nàng một cái, giả dích, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta nếu đã trở lại, không thiếu được muốn đi lễ tạ thần. Ngày mai ngươi, ta đã biết, ta cùng đi với ngươi. 35 ngẫu nhiên gặp được. Buổi tối lục giả dích nằm ở trên giường, trước mắt không tự giác mà hiện ra lúc chẳng vạng, huynh trưởng cùng nàng nói chuyện khi tình cảnh cùng với nghe được nàng đáp án sau, hắn ảm đạm thần thương bộ ráng. Nàng khép lại hai mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhịn không được tưởng, nếu lúc ấy nàng là một loại khác trả lời Kia! Yeah. Này ý niệm mới vừa cả đời khởi, nàng liền giật mình linh đánh cái dùng mình, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng dâng lên hổ thẹn, sợ hai chờ nhiều loại cảm xúc, cùng với nồng đầm tội ác cảm. Lục giả dích mở mắt ra, nhìn đen như mực bóng đêm, ẩn ẩn có chút đau đầu. Nàng tưởng, có lẽ nàng cũng nên hỏi một chút phật tổ, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Ngay kế sáng sớm, thị nữ liền phủng tới quần áo chờ vật, giúp nàng tắm gội rửa mặt trải đầu. Thu thập thỏa đáng dùng đồ ăn sáng khi. Lục giả dích không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến biểu tình như thường huynh trưởng. Nàng áp xuống trong lòng những cái đó không được tự nhiên, hướng hắn cười cười, ca. Nàng trong lòng lại không khỏi mà tưởng, liền nàng chính mình đều lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, đạt được không như ý đáp án hắn, chỉ sợ sẽ càng khó chịu đi. Cố tình hắn còn muốn ở nàng trước mặt làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, đãi nàng trước sau như một. Như vậy tưởng tượng, lục giả dích trong lòng đã chua xót lại ấy nấy, cũng không cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tận lực lảng tránh hắn tầm mắt. Lục cảnh hành nhìn ra nàng không được tự nhiên, ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Thối hôm qua không ngủ hảo. Không, không có. Lục giả dích cười cười, khá tốt, chính là nghĩ đến đợi chút muốn đi lễ tạ thần, có chút khẩn trương. Lục cảnh hành liếc nàng liếc mắt một cái, giống như tùy ý nói, không cần tưởng quá nhiều, ơn chính ngươi tâm ý thì tốt rồi. Lục giả dích hơn một tiếng, cũng không biết hắn là nói đi lễ tạ thần sự, vẫn là nói ngày hôm qua trạm vạng sự tình. Lễ tạ thần loại sự tình này, thật làm lên, cũng không tính quá phiền thoái. Lục giả dích đứng ở cách đó không xa xem huynh trưởng cùng Kim Quang Chùa trụ trì nói chuyện với nhau, đồng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, phụ thân thật muốn đem mẫu thân trưởng sinh bài vị cung phụng ở chỗ này. Nàng nhớ rõ ràng, đây là mục thừa trí thanh âm. Kêu hắn trong miệng phụ thân, chính là lại bộ thượng thư mục hiến. Mẫu thân. Đúng rồi, mục phu nhân đã qua đời nhiều năm. Nàng theo bản năng nhìn về phía huynh trưởng. Hắn đang cùng cái kia dâu tóc bạc trắng trụ trì nói chuyện, hồn không lưu ý đến bên này. Ngay sau đó, nàng lại nghe được mục thượng thư thanh âm, ân, nơi này hương khói tràn đầy, cung phụng ở chỗ này, ta cũng yên tâm. Nàng một lòng bùn bùn thẳng nhảy, lúc này mới lại nhìn về phía người nói chuyện. Chính đi tới hai cái nam tử, một cái tuổi chừng 40, nho nhạ ngay ngắn, một cái 17-18 tuổi, dung mạo anh Tuấn. Tuổi trẻ chút chính là mục thừa trí, lớn tuổi cái kia tự nhiên là lại bộ thượng thư mục yến. Thấy Lục Cảnh Hành, Mục Yến lập tức mang theo nhi tử tiến lên cùng cái này tân quý chào hỏi, Lục Tướng Quân. Lục Cảnh Hành gián đoạn cùng trụ trì nói chuyện, hơi hơi mỉm cười, Mục Đại Nhân. Mục Yến có chút tò mò hỏi, Lục Tướng Quân đây là Nga, đi ra ngoài trước ở Kim Quang Chùa hướng nguyện, hiện giờ bình an trở về, tự nhiên là muốn lễ tạ thần. Lục Cảnh Hành trả lời, Mục Yến trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc tới, thì ra là thế. Kim Quang Chùa xác thật linh nghiệm, hắn chỉ chỉ bên cạnh nhi tử Đây là tiểu nhi thừa chí Lục cảnh hành ánh mắt nhẹ lóe, lược một gật đầu, mục công tử. Hắn rời đi tầm mắt, hướng mục kiến nói, lâu nghe lệnh lang thi hỏa xong tuyệt, phong độ nhẹ nhàng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên rất có mục đại nhân vải phần phong thái. Mục kiến ha ha cười, vội vàng xua tay, nơi nào nơi nào, lục tướng quân quá khen. Lục tướng quân mới là hoàn toàn xứng đáng thiếu niên anh hùng. Mục thừa trí cũng nói, cùng hồ chữ một trận chiến này, lục tướng quân dẫn người ngăn cơn sóng giữ, chuyển bại thành thắng thật khiến cho người ta kính ngưỡng. Hắn nói chuyện khi, trên mặt không tự giác mang theo hướng tới kính nể chi sắc. Kỳ thật một trận số dưới, đã có không ít người trẻ tuổi đem Lục Cảnh Hành coi là mẫu mực. Lục Cảnh Hành chỉ cười cười, may mắn mà thôi, cũng không tính cái gì. Hắn tạm dừng một chút, hỏi, "Mục đại nhân cùng mục công tử đến Kim Quang Chùa là tới Dư Hương?" Mục Thừa Trí lắc lắc đầu, "Không, chúng ta lần này tiến đến, là muốn ở chỗ này, cho Mẫu thân cung phụ một cái trường sinh bài vị." Trường sinh bài vị Lục cảnh hành mỉ môi, thần sát mạc danh. Mục yến nói, đúng vậy, nội tử qua đời nhiều năm, lão phu mỗi khi nhớ tới, đều trong lòng bất an. Lục cảnh hành rũ mắt, che khuất trong mắt chợt lẽ mà qua miệng mai, hắn than nhẹ một tiếng, chậm gì gì nói, nguyên lai là tưởng cầu cái tâm an à. Mục thưa chí nghe lời này tựa hồ có chỗ nào không lớn đối, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn nhất thời cũng không nói lên được, chỉ bổ sung một câu, cũng là vì làm mẫu thân trên trời có linh thiêng có thể an bình. Lục giả dích không nghĩ tới bọn họ cư nhiên bắt chuyện lên, nàng sâu trong nội tâm, cũng không tưởng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Nàng lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng tún tún hắn ống tay háo, ca ca. Mục gia phụ tử lúc này mới chú ý tới nàng. Mục yến ngạc nhiên nói, vị cô nương này là. Mục thưa chí nhận ra nàng tới, cười nói, gì, cô nương, là ngươi à, nguyên lai ngươi là lục tướng quân muội muội Lục cảnh hành ánh mắt hơi thầm, còn chưa mở miệng, lục giả dích đã là nói, ta họ Hà Nàng không nghĩ cùng mục gia phụ tử có gấp mắt, cũng không hy vọng huynh trưởng cùng bọn họ nhiều lui tới. Nàng ngựa đầu nhìn huynh trưởng, nhỏ giọng năn nỉ ca, ta có điểm đau đầu, có phải hay không bên này quá buồn? Người bồi ta đi ra ngoài hít thở không khí được không? Nàng này phiên hành động có thể nói thật là vô lễ, mục gia phụ tử trên mặt đã có một ít xấu hổ chi sắc. Mà lục cảnh hành chỉ rũ mắt nhìn nhìn nàng, thấy nàng khuôn mặt tuyết trắng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hắn đoán được nàng ý đồ, bậc này việc nhỏ thượng Hắn tự nhiên sẽ không phất năng ý. Vì thế, Lục Cảnh hành hướng Mục gia phụ tử ấy náy cười, "Xin lỗi không tiếp được." Lúc này mới bồi Lục Giả Dịch đi trước đi ra ngoài. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Mục Kiến thấp giọng nói, "Hắn nếu có thể cùng Dương ra chống lại, kia nhưng thật ra có thể dùng một chút." Mục Thừa Chí giật giật môi, muốn nói cái gì, rốt cuộc là không có mở miệng. Một hồi lâu, hắn mới hỏi, "Đại sư đâu? Chúng ta không phải muốn lập trường sinh bài vị sao?" Lúc Giả tùy Lục Cảnh hành bồi đi rồi đã lâu. Mới dừng lại bước chân Kim quang chùa là Phật gia thánh địa Chùa triền trung tràn ngập nhàn nhạt đàn hương Phóng sinh chỉ bạn Có mấy cái khách hành hương chính đem con cá thật cẩn thận bỏ vào trong ao Lục giả dích nghỉ chân nhìn trong chốc lát Hít sâu một hơi Ra dáng ra hình nói a nhà, quả nhiên ra tới hít thở không khí khá hơn nhiều Lục cảnh hành cũng không chọc phá nàng tiểu tâm tư Chỉ khét cười một tiếng Ngươi nếu là cảm thấy bên này hảo Liền ở bên này nhiều đãi trong chốc lát Hắn như vậy ôn hòa dễ nói chuyện làm lục giả dích trong lòng ấy náy cảm càng đậm. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng thậm chí suy nghĩ, có phải hay không hẳn là nói cho hắn chân tướng. Nhưng là thức mau, nàng lại nghĩ đến, đời trước, đúng là những cái đó tàn khốc chân tướng cùng với vận mệnh trêu cận, mới làm hắn cuối cùng biến thành dáng dấp như vậy. Nếu đổi chỗ mà làm, nàng hy vọng vĩnh viễn đều bị chẳng hay biết gì. Nàng hồi tưởng mới vừa rồi mục gia phụ tử lời nói, do dự trong chốc lát, đối lục cảnh hành nói, ca, nếu không... Chúng ta trong chốc lát cũng đi lập cái trường sinh bài vị đi. Cấp tra lập một cái. Lục cảnh hành lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu, hảo. Bất quá đến chờ một lát. Lục giả dích đem tầm mắt chuyển tới phóng sinh trong hồ bơi qua bơi lại con cá trên người. Ta còn không có hoàn toàn hảo lên đâu. Ánh mặt trời chiếu vào hồ nước thượng, sóng nước lóng lánh. Lục giả dích hơi hơi nheo lại đôi mắt, đương nàng trong lúc vô tình đem tầm mắt chuyển tới bên cạnh huynh trưởng trên mặt khi, vừa lúc bắt giữ đến hắn chăm chú nhìn ánh mắt của nàng Onu. Lưu Luyến nàng trong lòng ngảy dựng, phản phất làm sai sự sợ hãi bị người bắt được giống nhau, vội vàng thu hồi tầm mắt. Nàng dùng tay sờ sờ chính mình gương mặt, có chút buồn bã mất mát. Lục Cảnh Hành khỏe mắt dư quang chú ý tới nàng mặt đỏ hồng bạch bạch, rất là thú vị. Hắn không tự chủ được mà vương tay, còn chưa đụng tới nàng gương mặt đã bị đang xuất thần nàng bang một chút mở ra. Bang một tiếng giòn vang sau, Lục Giả rích hậu chi hậu giác ý thức được không thích hợp nhỉ, nàng a nha một tiếng, bắt lấy hắn tay đi xem xét. Thấy hắn mu bàn tay thượng đã có vết đỏ. Nàng ảo náo lại hối hận, ta. Lục cảnh hành nhưng thật ra thần sắc bình thường, thậm chí còn có chút vô tội. Ta vừa mới thấy ngươi mặt thực hồng, còn nghĩ ngươi có phải hay không nóng lên. Ta, ta không có. Lục giả dích càng thêm không được tự nhiên, có thể là thái dương phơi đến lâu rồi. Ta, có phải hay không đánh đau ngươi? Lục cảnh hành cười khẽ lắt đầu, điểm này sức lực, tiểu miêu cảo ngứa giống nhau, lại có thể tính gì chứ? Hắn tâm nói. Hắn nếu thật muốn trốn, lại há có thể cho nàng đánh trúng. Lục giả dích nguyên bản túi đầu cẩn thận xem xét hắn mù bàn tay vợt đỏ, đông nhiên ý thức được cái gì, đống chốc buông ra tay, tâm nói, như vậy là không đúng. Nói chỉ đương huynh trưởng, còn như vậy lôi lôi kéo kéo, dễ dàng làm người nghĩ nhiều mà lại hiểu lầm. Chính là muốn xa cách hắn nói cũng không tốt. Ở dương châu khi, bởi vì nàng nói muốn xa cách, náo ra như vậy nhiều chuyện tới. Xem ra như thế nào nằm chắc hảo một cái độ còn rất khó. Chính mình tay bỗng nhiên bị buông ra, lục cảnh hành có chút không sao cả mà cười cười. Khi còn nhỏ hắn ở nàng trước mặt là huynh trưởng, trước nay đều không phải nam nhân. Từ hắn đem lời nói ra về sau, nàng ở trước mặt hắn, nhưng thật ra thường xuyên sẽ thẹn thùng sẽ xuất thần. Bất quá, hắn này phó biểu tình, dừng ở lục giả dích trong mắt, lại thành ảm đạm, bất đắc dĩ, miễn cương cười vui. Nàng không cấm nghĩ lại, chính mình bỏ qua hắn tay hành động có phải hay không làm quá rõ ràng một ít. Nàng có nghĩ thầm giải thích hai câu. Lại sợ quá mức cố tình Suy nghĩ trong chốc lát Nàng mới chỉ vào phóng sinh trong hồ cá nói ca ngươi xem, cá bơi qua bơi lại Thật tốt ra Lục cảnh hành tầm mắt từ nàng mảnh khảnh ngón trỏ chuyển qua Bơi lội con cá thượng Lặng im một lát, gật gật đầu Ân. Hắn trả lời như vậy đơn giản Lục giả dích đảo không biết nên nói cái gì hảo Nàng suy nghĩ mấy phút Lại nói này chùa triền nơi nơi đều là đàn hương hương vị Liền quần áo thượng đều là Ta tân được một ít lương liệu Nói là trong cung ngự chế trở về làm người đưa cho ngươi." Lục Cảnh Hành trả lời. Lục Già Dịch nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, có điểm buồn nản, "Ta không phải hỏi ngươi đòi lấy lương liệu, nàng chỉ là ở cân nhắc bọn họ chi gian thỏa đáng nhất ở trung chi đạo." "Ta biết." Lục Cảnh Hành chợt cười, vươn tay ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Lục Già Dịch sợ sờ, sờ bị hắn chụp quá địa phương, không biết sao lại thế này, mới vừa rồi những cái đó phức tạp tiểu cảm xúc cư nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Đánh giá thời điểm không sai biệt lắm. Lục giả dích mới lại xoay người nói, Cà, chúng ta cũng đi tìm trụ trì lập trường sinh bài vị đi. Nàng tạm dừng một chút, chúng ta liền không biết tra tên. Lục cảnh hành không nói gì, yên lặng mà cùng nàng cùng nhau trở về đi. Mục gia phụ tử đã rời đi. Lục cảnh hành cùng trụ trì thương lượng lập trường sinh bài vị sự tình. Lục giả dích nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng ở tân tăng một cái trường sinh bài vị thượng. Nhìn mục môn lâm thị bốn chữ, nàng hốc mắt có chút lên men, ở trong lòng yên lặng mà nói, Hy vọng ngài có thể phù hộ hắn, vĩnh viễn bình bình an an. 30 sau Vết Thương Cũ Tạm thời gián đoạn cùng trụ trì nói chuyện với nhau, lục cảnh hành ngoái đầu nhìn lại, thấy nàng đang ở ngây ra, nhẹ dọng hỏi, làm sao vậy? Đang xem cái gì? Lục giả dích ghé sợ cho cho hắn nhìn ra khác thường, vội vàng thu hồi tầm mắt, không có gì, chính là lung tung nhìn xem. Nàng cười cười, biểu tình tự nhiên, ngươi tiếp tục nói ngươi a Lục cảnh hành gật đầu một cái, giả dích, trước đi ra ngoài chờ. Người ở chỗ này, không phải cảm thấy bị đẻ nén sao. Lục giả dích biết nghe lời phải, tới trước bên ngoài đứng. Mà lục cảnh hành tắc kỹ càng tỉ mỉ nói trường sinh bài vị những việc cần chú ý hắn tầm mắt cô ý vô tình xẹt qua mục môn lâm thị trường sinh bài vị thượng, ánh mắt hơi hơi một ngừng khe khẽ thở dài. Chủ trì theo hắn tầm mắt nhìn lại, cười nói, Nga, đây là mới vừa rồi mục đại nhân vì hắn tiên phu nhân lập Hắn chỉ đương lục cảnh hành cảm thấy hương thú, nhiệt tâm giới thiệu nói, mục phu nhân mất sớm. Mục Đại Nhân vẫn luôn không có tục huyền, đảo cung tình thâm nghĩa trọng. Tình thâm nghĩa trọng. Lục Cảnh Hành cười nhạo, kia cũng giúp ta vì nàng thượng một nén nhang đi. Chờ kết thúc bên này công việc, Lục Cảnh Hành chậm rãi đi ra ngoài, nhìn đến bên ngoài ngẩn cổ chờ đợi giả dích. vừa nhìn thấy hắn, nàng trong mắt thoáng chốc tràn đầy ý cười, hảo sao? ân Lục Cảnh Hành gật đầu một cái. Vì Lục nghiệp tân lập trường sinh bài vị, vẫn chưa nhắc tới hắn tên họ, chỉ nói Lục ra lao tứ. Hai người dân hương hành lễ Sau một hồi mới rời đi, bọn họ mới vừa một hồi phủ, liền có hạ nhân tiến lên bẩm báo, "Đại nhân, ngươi muốn tìm đầu bếp đã tới." Lục Cảnh Hành gật đầu một cái, tâm tình rất tốt bộ dáng, hắn quay đầu hướng Lục Giả Dịch cười cười, "Đây là ta làm người từ tấn thành bên, kia thỉnh đầu bếp, làm một tay hảo đồ ăn, khẳng định đối với ngươi khẩu vị." Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đều gầy. Lục Giả Dịch nghe hắn ngụ ý, tựa hồ là muốn cho nàng ở bên này thường chú, nàng trong lòng một lượt bộp. Đêm qua sự ra có nguyên nhân. Này đây nàng lưu tại lục trạch, hôm nay lại bồi hắn đi dâng hương lễ tạ thần, nhưng là hôm nay tự nhiên không thể tiếp tục lại lưu tại bên này. Nàng biểu tình thẹn thùng, ca, ngươi không cần phiền thoái. Ta cũng sẽ không ở bên này lâu trụ, ta, ta còn muốn hỏi ta ông ngoại ra Lại nói tiếp, ta ngày hôm qua ra tới cấp, cũng không có cùng ông ngoại bà ngoại giáp mặt xin từ trước, tối hôm qua đã ở chỗ này đãi một đêm, không thể lại. Tưởng hồi chung ra đi. Lục cảnh hành trong mắt ý cười liễm đi, hắn thần sắc nhạt nhạt. Không thấy tức giận, cũng không thấy mất mát. Thấy đối diện lục giả dích trần trờ gật gật đầu, hắn cười một cái, có thể a bất quá hôm nay trời chiều rồi, ngày mai chờ ta trở lại, ta đưa ngươi trở về. Vừa lúc ta cũng nên bái phỏng một chút chung ra trường bối. Hắn như vậy vừa nói, lục giả dích đảo cũng không hảo lại kiên trì. muốn một, một ngày sớm một ngày, khác nhau cũng không phải rất lớn. Tại đây mặt trên quá mức để ý, ngược lại dạy hắn không cao hứng. Lục cảnh hành rũ mắt, tiện đà lại nói, giả dích. Liền tính ngươi đối ta không tâm tư khác, chúng ta tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy huynh muội ngươi còn không ngừng một lần nói ta là ngươi rất quan trọng thân nhân. Ngươi đối ta không cần quá khách khí. Ta, ta không có. Lục giả dích có điểm hoàng hốt, theo bản năng phản bác. nàng không phải khách khí, nàng chỉ là không biết như thế nào cùng hắn ở chung mới là chính xác. Quá thân cận sợ hắn hiểu lầm, quá xa cách sợ hắn khó chịu. Lục cảnh hành cười cười, giả dích, ta không có trách ngươi ý tứ, ngươi chỉ cần vui vẻ. Ta liền rất cao hứng. Hắn tạm dừng một chút, tự dễ cười, ta liền một chút niệm tưởng đều không thể có sao. Lục giả dích hai hàng lông mày hơi trao, thấp giọng nói, ca, ta hôm nay đi rồi đã lâu, có điểm mệt mỏi, ta tưởng đi về trước nghỉ một lát. Từ biệt huynh trưởng, nàng trốn cũng dường như trở về chính mình ở lục gia phòng. Nàng cũng không am hiểu xử lý loại chuyện này. Đời trước, ở kinh thành khi, có người hướng nàng cho thấy kết thân chi ý, huynh trưởng trực tiếp ra mặt cấp cự. Nàng liên người kia là tốt là xấu đều không rõ ràng lắm. Sau lại nàng cùng Trọng Sơn ở bên nhau, là giận dỗi cũng là nhận mệnh. Hai người ở hôn sau mới dần dần quen thuộc. Mà đời này đâu, phía trước có thẩm ra hôn nước nhưng là nàng mới vừa biết được thời điểm, cũng đã bị giải trừ. Một cái khác, chính là bị nàng hai đời trở thành huynh trưởng lục cảnh hành. Nếu là người khác, nàng hoàn toàn có thể tìm lý do trực tiếp cự tuyệt, lúc sau không còn gặp lại. Nhưng người kia là lục cảnh hành, nàng lại không nghĩ hắn thương tâm khổ sở. Ngẫu nhiên có đôi khi, nàng trong đầu thậm chí có chợt lẽ mà qua ý niệm, không bằng dứt khoát đáp ứng hắn, làm thỏa mãn hắn ý. Nhưng này ý niệm cả đời khởi, đã bị nàng áp xuống, tiện đà trong lòng nảy lên năng kham, chịu tội vờ vờ tình tự. Sao lại có thể? Không thể như vậy. Đây là không đúng. Nàng quá không được chính mình này một quan. Hơn nữa, nàng việc nặng một đời, cũng muốn gả một cái chân chính muốn gả người A. Buổi tối mới vừa dùng qua cơm tối, liền có thị nữ tới báo, đại nhân. Cao tiên sinh tới, đang ở thư phòng chờ Lục cảnh hành lược một gật đầu, đã biết, ta đây liền qua đi. Nghe được cao tiên sinh ba chữ, lục giả dích lập tức phản ứng lại đây, biết là vị kia sẽ không nói cao thành lượng cao tiên sinh. Nàng tâm niệm hơi đổi, nghĩ tới chính mình kiếp trước hôn phu kiểu trọng sơn. Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lé mà qua. Nàng tưởng, kỳ thật hiện tại loại này cương chẳng huống giống như cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nàng cùng huynh trưởng hai người, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Lại bởi vì từng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, là quan trọng thân nhân, cũng không có khả năng trong một đêm chặt đứt liên hệ. Nhưng là thường xuyên gặp mặt dưới tình huống, muốn cho hắn hoàn toàn tức đối nàng tâm tư, lui trở lại thân nhân nông nỗi, cũng quá người sở khó khăn. Muốn đánh vỡ này cục diện bế tắc, chặt đứt sở hữu khả năng cùng niệm tưởng là được. Thì như, hắn muốn cưới vợ, hoặc là, nàng muốn xuất giá. Lục giả dích mới vừa vì chính mình này một cái chớp mắt linh quang mà cao hứng, nhưng mà một lát sau Nàng liền lại cao hứng không đứng dậy. thành thân là cả đời đại sự, nàng đi đâu mà tìm một cái hắn nguyện ý cưới thê tử hoặc là nàng muốn gả trượng phu đâu. Húng chi, nàng còn không nghĩ cùng người ở kinh thành có quá nhiều liên lụy. Nếu cha mẹ ở thì tốt rồi, hoặc là trọng sơn ở cũng đúng. Đời trước, nàng hai mắt ngủ thường xuyên trong lòng phiền muộn, có khi thậm chí cuồng loạn, luôn là hắn yên lặng mà bồi nàng, an ủi nàng. Ban đêm nằm ở trên giường, lục giả dích hồi tưởng ban ngày sự tình. Rõ ràng bọn họ đi kim quang chùa lễ tạ thần khi, còn rất vui vẻ, lại cứ nàng nói phải đi sau, không khí liền lạnh xuống dưới. Nàng có chút bực bội mà nắm năm chính mình tay, thật lâu sau mới chẩm rãi ngủ. Ý thức trong mông lung, nàng phản phất thấy được kiểu trọng sơn. Nàng đôi mắt bị sương ngủ dày đặc che nàng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng là nàng bằng cảm giác biết là hắn. Hắn ở phía trước chạy nhanh, nàng thực cố hết sức mà truy, lại đuổi không kịp. Nàng có điểm nóng nảy, tưởng kêu hắn dừng lại, không biết như thế nào lại phát không ra tiếng văng tới. Nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đống nhiên bừng tỉnh. Lục giả dích mở to mắt, một hồi lâu mới từ trong ngọc lấy lại tinh thần. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn giường màn, có chút buồn bã mất mát. Sáng sớm dùng bữa khi, nàng vẫn chưa nhìn thấy lục cảnh hành. Vừa hỏi thị nữ, mới vừa rồi biết là có việc đi ra ngoài. Lục giả dích nga một tiếng. Hà cô nương, ngài nếm thử, đây là đại nhân cô ý thỉnh đầu bếp làm. Thị nữ vẻ mặt tha thiết Lục giả dích có điểm ăn mà không biết mùi vị gì. Nguyên bản ở nàng nhận chi, huynh trưởng ra chính là nàng ra Đồng dạng, nàng người nhà cũng là người nhà của hắn. Bọn họ là tuy hai mà một, nhưng lúc này ở lục trạch, nàng lại cảm thấy không lắm tự tại. Lần trước tới không có lưu ý, lần này thực rõ ràng có thể cảm giác ra tới, vườn thiết kế dựa vào nàng yêu thích, càng miễn bản cố ý mời đến đầu bếp. Nhưng hắn càng là dụ tâm, nàng trong lòng kinh hoàng bất an liền càng nặng Một là cảm thấy không nên như thế. Nhị là cảm thấy chính mình cũng không đáng hắn như vậy. Lục giả dích tưởng sớm một chút hồi chung ra đi, chính là nàng ngày hôm qua đáp ứng rồi hắn, từ hắn đưa nàng, cũng cũng chỉ có thể trước chờ. Lục cảnh hành hồi phủ khi, đã tới gần buổi trưa. Trên mặt hắn khó được có chút mệt mỏi, vừa thấy đến nàng, liền nói, thu thập hảo sao. Nếu không, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Lục giả dích ngược lại trần chờ ca, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Chúng ta cũng không vội tại đây một khắc, tốt xấu ăn cơm lại đi. Đại nhân mới không phải mệt mỏi, là vết thương cũ tái phát. Lục cảnh hành phía sau đi theo thường tùy bỗng nhiên chen vào nói. Lục cảnh hành rối tay tửa hồ muốn ngăn cản, cũng đã đã muộn. Lục giả dích mở to hai mắt nhìn, cái gì? Nàng sắc mặt khẽ biến, ca, người bị thương. Thường tùy biểu môi, mang điểm giận dữ nói, đại nhân trên người vốn dĩ liền có thương tích, cái kia họ diệp còn một hai phải cùng đại nhân tỉ thí. Lục cảnh hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người sau nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng rộng bẩm Vốn dĩ chính là sao lục giảích nghe vậy khuôn mặt trắng bệnh trong lúc nhất thời trong lòng nảy lên tất cả cảm xúc lo lắng ảo não hối hận hổ thẹn nàng Thanh âm cũng không tự giác mang lên khóc nước nở người bị thương như thế nào cũng không cùng ta nói à là ở trên chiến trường chịu thương sao lời vừa ra khỏi miệng nàng không khỏi mà nhiều tới hôm trước chẳng vạo nàng vừa thấy đến hắn liền đề nghị hồi Dương Châu mà hắn lại có chút khổ sở hỏi hắn cũng không hỏi xem ta có hay không bị thương nàng lúc ấy theo hắn nói hỏi hắn Lại không có thâm tưởng, hắn hỏi như vậy, khẳng định là bị thương A, nếu không như thế nào vô duyên vô cớ nhắc tới bị thương hai chữ. Hai ngày này, hắn không hy vọng nàng lo lắng, làm nàng cùng đi lễ tạ thần, bồi nàng một khối rùng nữa. Mà nàng lại chỉ nghĩ như thế nào cách hắn xa một ít, tưởng chút thương Xuân Bi thu sự tình. Nàng ảo náo cực kỳ. Lục cảnh hành đảo thực bình tĩnh, tiểu thương mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Lục giả dích trong lòng lên men, tiểu thương cũng là thương A lại nói, hắn từ biên quan trở về, đã lâu như vậy. Còn có thể tai phát, sao có thể là tiểu thương? Nàng biết hắn là không nghĩ làm nàng lo lắng, liền thu hồi đủ loại cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, thỉnh đại phu sao? Đã thỉnh, là tống đại phu. Lục giả dích gật đầu một cái, tống đại phu ý thuật nàng là biết đến. Nàng lược một suy nghĩ, tống đại phu, cũng đến kinh thành sao? Ấn lục cảnh hành gật đầu một cái, làm như không muốn nói chuyện nhiều. Thương tùy bông nhân nói, hà cô nương, tuy rằng chúng ta đại nhân vết thương cũng phát tác. Còn là đem kia họ Diệp đánh đến kêu cha gọi mẹ. Lục giả dích nhất thời cũng nghĩ không ra họ Diệp chính là cái nào, nàng chỉ cười cười, tính làm đáp lại. Biết được huynh trưởng vết thương cũ phát tác, lục giả dích tự nhiên cũng không hề để lúc này hồi chung ra sự tình, nàng cùng hắn một đạo chờ đợi Tống Đại Phu đã đến. Không bao lâu, Tống Đại Phu hấp tấp tới. Từ biệt 4 năm, hắn nhìn cùng năm đó ở Dương Châu khi không có gì khác nhau. Hắn rơi chân sinh phòng, vừa đi vừa nói, như thế nào vết thương cũ tái phát? không phải đã Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đánh giá một chút lục giả dích, chớp chấp mắt, gì hà ra tiểu cô nương. Lục giả dích vội hành lễ, Tống Đại Phu, mau cho ta ca nhìn xem, hắn vết thương, cũ phát tác. Tống Đại Phu vây vây tay, không lắm để ý bộ dáng, nga, chuyện của hắn không đổi, hắn xưa nay thể tráng nhưng ưu Nhưng thật ra ngươi, ngươi nhưng có nghe theo lời dặn của bác sĩ. Có, Tống Đại Phu, ta thân thể hảo ngươi, ngươi trước xem ta ca 37-4-2 Tống Đại Phu thấy này tiểu cô nương gấp đến độ đều mau khóc, cũng không hề đậu nàng, hảo, vậy ngươi đi bên ngoài trước chờ, ta cho hắn nhìn thương, lại đến xem ngươi. Lục giả dích trần chờ một chút, vẫn chưa lập tức đi ra ngoài, mà là nhỏ giọng hỏi, ta không thể lưu tại nơi này xem sao. Lục cảnh hành như mày. Tống Đại Phu tắt phất phất tay, đương nhiên không thể, tiểu cô nương xem không được. Hắn làm như có thật nói, tiểu cô nương nhìn muốn trường lô kim. Lục cảnh hành không nghĩ tới hắn cư nhiên nói nói như vậy lập tức không nhịn xuống ho khăn lên. Lục Giả rích ngẩn ra một cái trước mắt, tiện đà đỏ bừng lên gương mặt. Nàng theo bản năng nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nàng vội vàng hành lễ, ta đây trước đi ra ngoài. Hơi có chút chạy trối chết cảm giác. Tống đại phu hướng về phía nàng bóng dáng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu cái gì. Nàng cũng không có nghe rõ. Cửa phòng đã bị dấu thượng. Lục Giả rích liền ở ngoài cửa dạ bước, ánh mặt trời ớn áp chiếu vào trên người nàng. Không biết vì cái gì, nàng đối tống đại phu ý thì thuật mạc danh tín nhiệm. Có hắn ở, nàng không lo lắng huynh trưởng thương thế chuyển biến xấu, nhưng nàng đau lòng. Nghe tống đại phu ý tứ trong lời nói, hắn tự nhiên cũng là biết trên người hắn có thương tích. Mà nàng, nếu không phải kia thường tùy nhắc tới, nàng khả năng vẫn luôn cũng không biết. Nàng chán ghét chính mình sơ ý, cũng thầm hận chính mình đối hắn quan tâm không đủ. Nàng tưởng, nếu đổi chỗ mà làm, hắn khẳng định sẽ không phát hiện không đến nàng bị thương. không phải nói Hắn căn bản sẽ không cho nàng bị thương cơ hội. Như vậy tưởng tượng, nàng càng buồn nản. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mới bị mở ra. Lục giả dích nghe được động tính, lập tức tiến lên đi hỏi chính ra tới Tống Đại Phu, thế nào? Thế nào? Cái gì thế nào? Tống Đại Phu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo nga, yên tâm, không chết được. Khai chút dược, uống thuốc thoa ngoài ra là được, chú ý miệng vết thương không cần thấy thủy. Đại khái bao lâu có thể hảo? Lục giả dích không yên tâm truy vấn. Tống đại phu lắc đầu, này nhưng nói không chừng, thành thành thật thật mà nghe lời dặn của bác sĩ, có lẽ 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Nếu là không thành thật, hôm nay đánh đánh rất giết, giết, ngày mai cưới ngựa làm ở Mỹ, non nửa năm cũng hảo không được. Lục Dã Dịch sắc mặt hơi đổi, vội vàng bảo đảm, nghe lời dặn của bác sĩ, nghe lời dặn của bác sĩ. Tống đại phu xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi khẳng định nghe lời dặn của bác sĩ, hắn đã có thể không nhất định. Lục Dã Dịch hồi tưởng khởi năm đó lôi kéo hắn cùng nhau tản bộ cảnh tượng, Tống đại phu yên tâm, ta đốc xúc hắn. Nay con kém không nhiều lắm." Tống đại phu cười cười, "Bất quá, quang đốc xúc vô dụng, ai biết hắn có nghe hay không ngươi?" Thượng Dục sự, ngươi không giúp được vội, tốt xấu cũng đến nhìn người sát thuốc, nhìn hắn đem dược uống xong đi. "Ta chính là nghe nói, hắn không yêu uống dược." "Huynh trưởng không yêu uống dược, Lục Giả Dịch biết đến, bất quá hắn cũng rất ít sinh bệnh." Ở Tân Thành lúc ấy, hắn ngẫu nhiên một lần sinh bệnh, dưỡng phụ Lục Lao Tư cho hắn mức hoa quả cũng không dùng được, đều là cưỡng bức hắn uống. Lục giả dích không có nghĩ nhiều, vội vàng nói, Tống Đại Phu yên tâm, có ta ở đây, hắn khẳng định sẽ hảo hảo uống dược. Đi, đến bên kia ngồi, ta đến xem ngươi mấy năm nay thế nào. Tống Đại Phu chỉ chỉ trong viện ghế dựa. Lục giả dích thực nghe lời qua đi ngồi, tùy ý Tống Đại Phu bắt mạch. Quá đến một lát, Tống Đại Phu cười nói, không tồi, thân thể nhưng thật ra hảo không ít, xem ra tiểu cô nương thực tuân lời dặn của bác sĩ. Bất quá xem ngươi mạch tượng, ngươi gần đây như là tích tụ với tâm A. Lục giả dích mí môi, không nói gì. Nàng sắc thật có đầy bụng tâm sự, có đối tương lai lo lắng, cũng có đối huynh trưởng cảm tình vô thố. tiểu cô nương ra ra, tuổi còn trẻ, thường như vậy nhiều làm cái gì. Tống đại phu như như mày, kinh thành đồ ăn không hợp khẩu vị. Vẫn là bên này thời tiết thích hứng không được. Vẫn là nói ai thường xuyên khi dễ ngươi. Cũng không phải. Lục giả dích cười cười, thực mau tìm một cái thích hợp lý do. Ta có điểm nhớ nhà, tưởng ta cha mẹ. Nhớ nhà liền trở về sao. Lục giả dích do dự một chút, nếu chỉ có nàng chính mình, nàng nhớ nhà đương nhiên có thể trở về. Chính là, nàng muốn mang lục cảnh hành trở về, độc lưu hắn ở kinh thành, nàng không yên tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta phải chờ ta ca cùng nhau, hắn hiện tại có thương tích trong người, không nên buôn ba. kia cũng tống đại phu biểu tình có chút cổ quái. Lục giả dích xem hắn biểu tình không đúng, vội hỏi, tống đại phu, làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Tống đại phu vấy vây tay. Nhỏ giọng nói thầm, không giống như là hắn mội tử, đảo như là hắn tiểu tức phụ. Lục giả dích không nghe rõ, cái gì. Không có việc gì không có việc gì. Tống Đại Phu không chịu nói nữa. Hắn đem phương thuốc cho nàng, lại lánh người đi bác dược, cẩn thận dặn giòn nên như thế nào sắp thuốc, như thế nào dùng. Lục giả dích nhất nhất ghi tạc trong lòng. Huynh trưởng bên này có việc đi không khai, nàng chỉ có thể lấy chu tiên sinh khiến người hồi trung gia đơn giản thuyết minh tình huống. Nàng còn để lại cái nội tâm. Nghĩ huynh trưởng hiện giờ bất đồng với từ trước, về hắn thương thế, tốt nhất không cần cấp quá nhiều người biết. Nay đây, nàng chỉ nói chính mình ở bên này tiểu trụ, im bặt không nhắc tới huynh trưởng trên người có thương tích một chuyện. Trung gia trưởng đối cũng đại khái biết tương nhi từng cùng lục đại nhân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, là hắn quan trọng nhất cũng là duy nhất thân nhân. Hiện giờ hắn đắc thắng còn chiều, nàng tưởng ở bên kia tiểu trụ, cũng là nhân chi thường tình. Bọn họ lập tức tỏ vẻ biết được, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lục giả dích xưa nay nghe lời dặn của bác sĩ, Tống Đại Phu nói làm nàng mỗi ngày lưu tâm sắc thuốc, đốc xúc huynh trưởng uống thuốc. Nàng liên thành thành thật thật, dị thường nghiêm túc mà đi làm chuyện này. Bởi vì lo lắng huynh trưởng thương thế, nàng trong khoảng thời gian ngắn đảo đem những cái đó thượng vàng hạ cá mỹ niệm vức tới rồi trên 9 tầng mây, mãn môn tâm tư chỉ nghị sớm một chút làm hắn khỏi hẳn. Lục giả dích bưng trên tốt dược đi gặp huynh trưởng, Chu Tiên Sinh cũng ở nàng mới vừa một gõ cửa, Chu Tiên Sinh liền mở cửa chu Tiên sinh liếc mắt một cái Gì, đây là dược, còn có mức hoa quả. Đây là cái gì? Tiểu, tiểu cá khô. Lục giả dích vội vàng trả lời, thứ chu tiên sinh bên người qua đi. Lục cảnh hành đã sớm đứng lên, có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, giả dích. chu Việt ngứng mẩy, vậy ngươi uống dược, ta đi trước. Hắn đi nhanh rời đi. Mà lục giả dích tắc tiểu tâm buông khay, nàng cầm chén thuốc hướng lục cảnh hành trước mặt đẩy đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chầm chầm hắn, ca, uống, dược Lục cảnh hành mí mắt buông xuống, giả dích. Lục giả dích xem hắn thần sắc, chỉ cho là hắn không nghị uống, nàng vội vàng hảo ngôn dụ hống, kỳ thật này dược một chút đều không khổ, ta lấy còn có mức hoa quả, còn có nước đường, còn có tiểu cá khô. Kỳ thật uống dược sau ăn tiểu cá khô là khi còn nhỏ còn ở tấn thành khi, dưỡng phụ lục lao tư hống thủ đoạn của nàng, nàng lúc này dứt khoát dùng để khuyên hắn uống thuốc. Lục cảnh hành đương nhiên biết thuốc đắng ra tật, cũng không phải cái loại này sợ khổ người. Nhưng giờ phút này nàng khuyên hắn uống dược thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là hắn thân ảnh, làm hắn không tự giác mà xa vào trong đó. Cho nên, hắn hiếm thấy mà có chút tùy hứng, ta không phải sợ khổ, ta cũng không nghĩ uống. Không thể không uống. Lục giả dích có điểm nóng nảy, không uống dược như thế nào thương như thế nào có thể hảo. Nàng rất ít nhìn thấy huynh trưởng như vậy tính trẻ con thời điểm, cho dù là nàng trọng sinh trở về, tâm lý thượng so với hắn lớn tuổi vài tuổi, nhưng hắn ở nàng trước mặt cũng vẫn luôn là lao luyện thành thủ. Bởi vì hắn là huynh trưởng, hắn muốn che chở nàng. Nói thực ra, hắn hôm nay như vậy bộ dáng, đảo làm nàng sinh ra một ít thương tiếc chi ý tới. Nàng thanh âm càng thêm ôn nu, giống như rụ hống hải tử giống nhau tiếp tục nói, ca, ngươi uống rực sao? Uống thuốc, ta cho ngươi ăn mức hoa quả A sớm một chút uống dược thương sớm một chút hảo. Ta còn muốn nhìn ngươi luyện võ đâu? Thật sự, lúc cảnh hành đỗng nhiên ngẩn đầu lên. Đương nhiên Lục Giả dích trước mắt đột nhiên hiện ra ngày đấy nàng nhìn đến hắn từ luyện võ đường ra tới cảnh tượng, gương mặt có chút nóng lên, nàng tận lực tự nhiên nói, "Đương nhiên là thật sự a." "Kêu hành đi." Lục Cảnh Hành bưng lên chén thuốc, thực mô uống lên sạch sẽ. Hắn bưng chén, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Lục Giả dích phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đỡ thượng nước đường, mướn hoa quả chờ vật. Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm tiểu cá khô nhìn trong chốc lát, trên mặt hiện ra hoài niệm thần sắc, "Ngươi còn nhớ rõ cái này a?" Chúng ta ở tấn thành thời điểm, người liền rất thích. Thực bình thường một câu, lục giả dích nghe được trong lòng lên men. Hiện tại ngấm lại, ở tấn thành lục giai đoạn thời gian đó cũng thật tốt đẹp a Lục giả dích ru mắt, thật dài lông mi che giấu trong mắt cảm xúc, nàng nhẹ giọng nói, ca, ta thật sự hảo tưởng cha a Lục cảnh hành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vô, vô nàng cánh tay. Cái này sau giờ ngọ ánh mặt trời hợp lòng người, bọn họ hai người hồi tưởng chuyện cũ, trong lòng cảm khái và ngàn. Lúc Dạ Dịch không biết huynh trưởng gì thuốc tình huống, nàng mỗi lần thấy hắn chỉ có thể nhắc nhở, không hảo xem xét, nhưng là độc xúc hắn uống dược chuyện này, nàng lại là tự tay làm lấy. Bất quá huynh trưởng đại khái thật sự không thích uống dược, cho nên mỗi lần làm hắn uống dược, nàng tổng muốn nói thượng không ít mềm lời nói, chờ dược đều mau phóng lạnh, hắn mới uống xong đi. Lục Dạ Dịch cảm thấy Tống đại phu dược hẳn là rất hữu dụng, bởi vì mắt thường có thể thấy được, huynh trưởng khí sắc là càng thêm hảo. Nhưng là bởi vì Tống đại phu nói huynh trưởng tương thế Nàng không nên xem, cho nên nàng cũng không biết đến tụt cùng thế nào. Huynh trưởng đại khái là không nghĩ làm nàng lo lắng, mỗi lần nàng hỏi, hắn đều trả lời, khá hơn nhiều, vốn dĩ chính là tiểu thương. Hôm nay uống thuốc sau, lục giả dích dò hỏi, được đến tương đồng đáp án, lục giả dích nóng nảy, ngươi lão nói tốt nhiều, ngươi không cần tổng hướng ta. Lục cảnh hành đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy xoang mùi nóng lên, lại có cái gì chảy ra. Mà lục giả dích tắc kinh hồ ra tiếng, ca, ngươi đổ máu. Nàng một mặt đem khăn đưa cho hắn, một mặt luôn cuống tay chân đi múc nước, túi đầu, túi đầu, đẹ nặng cái mũi lục giả dích tâm tư quay nhanh, từ trong trí nhớ siêu tầm kinh nghiệm, người đem hai tay ngón giữa khấu ở bên nhau, dùng sức kéo dối nàng nói lại đem khăn lại nước lạnh tầm ướp, một khối đặt ở hắn sau cổ, một khối muốn hướng hắn cái chán phóng. Kỳ thật kinh thành khí hậu làm, cái mũi đổ máu không tính cái gì bệnh nặng, nhưng cố tình lục giả dích gấp đến độ đến không được. Huyết thực mau ngừng, lục cảnh hành cũng đã thu h Hắn còn không quên hướng nàng trấn an tính mà giả dích, không có việc gì. Lục giả dích hồng con mắt, ngươi như thế nào như vậy a mỗi lần đều nói không có việc gì. Ở nàng trong trí nhớ, hắn giống như rất ít đem thống khổ nói cho nàng nghe, làm nàng cùng nhau chia sẻ. Nàng tưởng, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, hắn khẳng định sẽ không nói cho nàng. Muốn hay không thỉnh đại phu nhìn xem. Lục giả dích vẫn không yên tâm. Lục cảnh hành có thể có có thể không, hành a vừa lúc tống đại phu liền ở phụ cận. Tống đại phu tới thực Mau vừa thấy đến lục giả dích liền nói, tiểu cô nương, ngươi đi trước cho ta nấu ly trà. Lục giả dích biết đây là tưởng chi khai chính mình, nàng suy nghĩ tống đại phu khả năng còn muốn xem xét vinh trưởng thương thế, cho nên nàng gật đầu một cái, tạm thời rời đi. Mà trong phòng, tống đại phu lại đôi tay ôm cánh tay, tấm tắc hai tiếng, ta đều nói, không cho ngươi khai dược. Ngươi phi tránh ra. Thuốc bổ uống nhiều quá đi. Chảy máu mũi đi. Ta có thể nói cái gì đâu. 38 gặp được Lục Cảnh Hành ngước mắt, sâu kín mà nhìn hắn một cái. Tống Đại Phu không dao động, vẫn như cũ là kia phó biểu tình, nhìn cái gì? Ta nói sai rồi. Người thân thể tốt như vậy, ta liền không nên cho người khai thuốc bổ. Lục Cảnh Hành hai hàng lông mày nữ chặt. Là dược ba phần độc, cũng liền này thuốc bổ đối thân thể thương tổn tiểu chút. Tống Đại Phu khẽ hừ nhẹ một tiếng, tính, ta lại cho người khai chút ôn lương dược đi. Lục Cảnh Hành gật đầu một cái, ân Bất qua muốn ta nói. Ngươi dứt khoát đem dược ngừng Tống Đại Phu nói còn chưa dứt lời, liền đâm tiến lục cảnh hành trong tầm mắt. hắn đỉnh mày hơi trọ, hảo đi, tính ta chưa nói. Tống Đại Phu khai căn tử cực nhanh, như vậy à, lần này lượng tiểu, dược hiệu cũng giống nhau. Đương nhiên, tốt một chút là tuyệt không sẽ làm ngươi tái xuất hiện hôm nay như vậy có trạm. Lục giả dích bưng trả lại đây khi, đã là 30 phút về sau. Huynh trưởng cùng Tống Đại Phu tương đối mà ngồi, nàng cũng nhìn không ra cái gì, cấp hai người rót trà, lúc này mới hỏi Tống đại phu, ta ca thế nào?" Nhìn Lục Cảnh hành liếc mắt một cái, thấy này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Tống đại phu rời đi tầm mắt, sắp có chuyện lạ rất một hồi lâu thư túi, mới vẻ mặt ngưng trọng mà cương điệu. Nói ngắn lại, không thể bỏ qua. Nên uống rượu mỗi ngày còn phải uống, cần thiết đến khắc phục. Lục Già Dịch liên tục gật đầu, nói chính là Ho nhẹ một tiếng, Tống đại phu lại đối Lục giả dích nói, ngươi nhưng đến nhìn hắn, đừng làm cho hắn đem rượu đổ. Ta trước kia chỉ quá một cái người bệnh. Đều uống lên non nửa tháng dược, còn không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Lục giả dích tò mò. Hắn trong phòng thả một thân cây, hắn mỗi lần nói uống dược, trên thực tế đều đem dược tới cấp hoa, chính mình không hảo không nói, còn đem hoa cấp tới đã chết. Ngươi nói, như vậy người bệnh, có phải hay không đến nhìn đâm đâm mà nhìn chằm chằm? Sắc thật. Lục giả dích phụ họa đồng thời ánh mắt ở huynh trưởng trên mặt xẹt qua, nàng tâm nói, huynh trưởng cùng Tống Đại Phu nói không giống nhau. Nàng khẽ cười nói, bất quá ta ca mỗi lần đều đem dược uống lên, ta tận mắt nhìn thấy uống. Mắt thấy nhất định vì thật sao. Tống Đại Phu thần sắc không thay đổi, ta còn gặp qua có người rắp mặt uống thuốc, sau lưng đem dược nổ ra. Lục giả dích có chút khó hiểu, đây là vì cái gì? Có phải hay không sợ khổ? Chính là, đều đã uống xong đi à. Kiếm nguyên nhân đã có thể nhiều, có sợ dược hạ độc, có căn bản không nghĩ khỏi hẳn, cũng có vốn gì không bệnh, cố ý trang bệnh. Lục giả dích nghe thú vị bất giác cười nhạt ngâm ngâm. Chật nghe huynh trưởng ho khan một tiếng, nàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hắn. Tống Đại Phu không giấu vết điệu môi, biết là hắn ngại chính mình hấp dẫn cái này tiểu cô nương chú ý vì thế Tống Đại Phu cũng ho khan một tiếng. Hảo, Tân Phương thuốc cũng khai, phải cá nhân cùng ta đi bắt dược đi. Ta liền đi về trước. Lục giả dích không thông dược lý, Tân thay đổi dược, nàng vẫn như cũ cùng trước khi như vậy. Tuân lời dặn của bác sĩ sát thuốc, đốc xuất huynh trưởng uống dược. Hơn nữa bởi vì Tống đại phu nói rợn những lời này đó, chờ hắn uống xong dược sau, nàng cũng không dám tức khắc rời đi, mà là cố ý vô tình lại dẫn hắn nói một lát lời nói, xác định hắn tuyệt đối không thể đem dược nổ ra, mới bằng lòng yên tâm rời đi. Lại như vậy qua mấy ngày, thực mau tới rồi tháng tư sơ. Lục giả Dịch bà ngoại mừng thọ, nhân không phải số nguyên, liền không có đại làm. Bất quá Lục giả Dịch là ngoại tôn nữ, tự nhiên là muốn qua đi chúc thọ. Nàng mới vừa đối huynh trưởng nhắc tới, Lục Cảnh Hành liền nói, "Ngươi bà ngoại kia cũng là ta trưởng bối. Như vậy, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất là tiếc nuối bộ dáng, nói lý lẽ, ta sớm nên đi bái phỏng, đáng tiếc vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Lục giả dích cười khẽ, hiện tại cũng không muộn A Cấp bà ngoại thọ lễ, là nàng trước tiên liền chuẩn bị tốt, bất quá lục cảnh hành cũng chuẩn bị một phần. Đợi đến tháng 4 sơ 6, lục giả dích ở lục cảnh hành làm bạn đi xuống chúng ta Hôm nay không có gì viết khách, đều là nhà mình thân thích văn bối. Tề tụ một đường. Lục giả dích hướng bà ngoại thi lễ cũng dâng lên thọ lễ sau, liền đứng ở một bên. Trung gia ông ngoại cùng với Trung gia cứu cứu làm như thực thưởng thức lục cảnh hành, lôi kéo hắn, từ một ít việc nhà nói lên, sau lại hỏi quân sự, hỏi chiều chính. Lục giả dích ở bên cạnh nghe không có gì ý tứ, vừa vặn biểu tỷ Trung Dục hướng nàng gây tay, nàng liền tùy biểu tỷ đi ra ngoài. Trung Dục phía sau đi theo một cái viên mặt cô nương. Lục giả dích nhìn có điểm lã mắt, đang tò mò, Trung Dục đã là giới thiệu nói. Đây là ta gì ra tiểu biểu muội họ Chu. Nói lại chỉ một lòng tay lục giả dích, đây là ta tam cô cô ra nữ nhi, họ Hà. Hai người cho nhau thi lễ tư thấy sau, chung Dục sẽ nhỏ giọng hỏi, Tương Nhi, đó chính là người Nghĩa Huynh. Ở hồ trừ đại hoạch toàn thắng lục tướng quân. Lục giả dích hơn một tiếng, chính là Hán Nha. A Nha. chung Dục nhẹ nhàng một kích trưởng, trên mặt hiện ra nhân kích động mà sinh ra đỏ ửng. Ta nghe Tam Ca nói, lúc ấy chủ soái bị trào, tình huống khẩn cấp. Hắn dẫn người chuyển bại thành Thắng còn bắt sống hồ chử tiểu Vương tử có phải hay không thật sự vị kia chu cô nương cũng khẩn trương mà chờ mong mà nhìn lục giả dích rõ ràng là đang chờ đợi nàng trả lời nghe được người khác khen huynh trưởng lục giả dích trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có trung minh dự nàng gật đầu một cái thân là thật sự ta nghe nói hắn chém giết địch nhân vô số chính mình lông tóc không tổn hao gì có phải hay không a chung dục càng thêm kích động cái này lục giả dích trần chờ một chút Khả năng đồn đãi có lầm, xa trường hung hiểm, hắn cũng bị thương a. Chung Dục có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng truy vấn, mà là bay nhanh nhìn lướt qua Chu Cô nương, đem tâm một hành, hỏi, "Ngươi cái này nghĩa huynh, hứa hôn không có?" Lục Dạ Dịch trong lòng nhảy dựng, "Trật minh bạch chút cái gì?" vội vàng lắc đầu, "Không có." Chu Cô nương hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng túi thấp đầu xuống. Lục Dạ Dịch cảm thấy nàng hẳn là lại nói chút cái gì, nhưng còn không có mở miệng, liền nghe một cái quen thuộc thanh âm hỏi: Các người ba cái tránh ở bên này nói cái gì? Là tam biểu ca trung thành. Hắn không biết khi nào lại đây, đứng ở các nàng phía sau cách đó không xa. Chú cô nương đông nhiên đỏ bừng lên mặt, thấp giọng nói, ta qua bên kia nhìn xem. Liên vội vàng rời đi. chung dục biết nàng thẹn thùng, cũng vội vàng nói một câu, ta cũng đi xem. Liên đi nhanh đuổi theo. Lục giả dích thấy các nàng hai người trước sau rời đi, chính mình cũng đang muốn theo sau, lại bị tam biểu ca ngăn cản. Ai? Các ngươi ba cái sao lại thế này? Một đám, thấy ta liền trốn, ta là sẽ ăn người vẫn là thế nào? Tam biểu ca có chút khó hiểu. Lục giả dích bất đắc dĩ, chỉ phải dừng lại bước chân, không phải a Nàng nhẫn mại tính tình cùng tam biểu ca nói chuyện, lại hỏi hắn hiện trạng. tu còn biết hỏi ta a Tam biểu ca nhớ tới chuyện xưa, còn có chút bất bình, ngày đó ngươi vừa thấy ngươi nghĩa hình, biểu ca cũng vứt tới rồi sau đầu. Làm hại ta chính mình một người đi trở về. Lục Giả dích theo bản năng phản bác, rõ ràng là ngươi không đợi ta đi trước nhưng lời nói mới ra khẩu, nàng liền kịp thời ngừng, mặc kệ nói như thế nào, sau lại xác thật là nàng chính mình tình nguyện lưu tại Lục Trạch. Chính sảnh đều là trong nhà thân thích nhóm, ta biểu ca có tâm lời biếng, liền dứt khoát ở hành lang hạ cùng cái này tiểu biểu muội tán gấu. Bất quá hắn 10 câu có 8 câu đều là đang hỏi lục cảnh hành, nói thực ra, hắn đối cái này ngang trời xuất thế lục tướng quân thực sự tò mò mà lại khâm phục. Lục Giả Dịch có thể trả lời đều trả lời còn không quên nói cho hắn, kỳ thật, ta ca hôm nay cũng tới à, chính bồi ông ngoại bọn họ nói chuyện đâu. Ngươi như thế nào không nói sớm. Ta đây liền đi tam biểu ca nghe vậy tưởng lập tức qua đi, nhưng nói đến một nửa hắn lại cảm thấy không lớn thỏa đáng, như thế nào cảm giác hắn như là ở lợi dụng tiểu biểu mội hiểu biết lục tướng quân yêu thích giống nhau. Vì thế, hắn ho khan một tiếng, rất là đứng đắn mà đem để tài hướng lục giả dích trên người dẫn, biểu muội ngươi mấy ngày này, ở lục ra ở thế nào. Nếu là cảm thấy không được tự nhiên, còn dọn về bên này trụ sao, còn có á dụng các nàng bồi ngươi giải buồn. Cũng khá tốt ta. Lục giả dích cười cười, tâm nói, chờ huynh trưởng thương thế hảo, chỉ sợ triều đình trung sự tình cũng muốn giải quyết đến không sai biệt lắm, kia bọn họ liền hồi Dương Châu, liền không cần thiết phiền thoái. Tam biểu ca ha ha cười, có chút khoa chứng nói, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta làm được. Bất quá ta nói, này trong kinh thành ta có thể làm đến sự, thật đúng là không nhiều lắm. Lục giả dích cho hắn bộ dáng này đậu đến nhấp môi mà cười. Lục cảnh hành ở trung gia đại công tử làm bạn hạ đi tới khi, nhìn đến chính là hai người nhìn nhau cười cảnh tượng. Hắn ngực cứng lại, trước mắt đống chốc hiện ra ngày ấy hắn trở về thành khi nhìn đến hình ảnh. Trung gia đại công tử theo hắn tầm mắt xem qua đi, cười nói, tam đệ cùng gì biểu mội nhưng thật ra rất hợp nhau. Lục cảnh hành rũ mắt, nhẹ giọng nói, sắc thật. Lục giả dích không chú ý tới nơi sang người, bất quá bởi vì tam biểu ca câu nói kia nàng tâm niệm khẽ nhúc nh trong đầu chợt nhảy ra một ý niệm. Nàng đệ thấp thanh âm, thử thăm dò hỏi, biểu ca ở binh bộ làm việc, trong kinh thành tham gia quân ngũ người, ngươi nhận được nhiều ít. Cái gì? Tam biểu ca không nghe hiểu. Không có gì. Lục giả dích vốn là muốn làm hắn hỗ trợ hỏi thăm Tiểu Trọng Sơn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại tâm sinh hồi ý nàng lại không tính toán trường đãi kinh thành, như vậy nàng hỏi thăm hắn làm cái gì đâu. Bất quá như vậy ý niệm một khi phát lên, liền lại khó áp xuống đi. nàng suy nghĩ độn Nhưng mà lệch về một bên đầu, lại thấy chính đi tới huynh trưởng cùng đại biểu ca. Nàng lập tức thu liếm cảm xúc, hướng bọn họ hành lệ vân an. Lúc trước đề tài, tự nhiên cũng liền không hề tiếp tục. Ngày này tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, trung gia bà ngoại đề nghị ngoại tôn nữ lưu lại, lục giả dích nghĩ đến huynh trưởng thương thế không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn, liền lắc lắc đầu, cười nói, ta đi trước ta ca chỗ đó, quá mấy ngày lại trở về bồi bà ngoại. Sợ bà ngoại không đáp ứng. Nàng còn cố ý nỉ ở Lao Thái Thái bên người làm nũng, bà ngoại bên người tỉ tỉ mội mội nhiều người như vậy bồi, ta ca bên kia quẳng cũng ế, cũng không có người giúp hắn xử lý. Ta không đi nhìn hắn, ai đi à. Lao Thái Thái cười nói, nói cũng là. Nàng trong lòng biết tương nhi cùng lục tướng quân thân hậu, đảo cũng không có cần lưu. Biết được huynh trưởng ở tiệc mừng thọ thượng uống xong rượu, lục giả dích liền không lớn tình nguyện làm hắn cưới ngựa, dứt khoát cùng hắn ngồi chung xe ngựa mà về. Trên đường, nàng còn nhịn không được nhắc mãi Ngươi thương còn không có hảo, liền không nên uống rượu. Vạn nhất kia rượu đối với ngươi thương có gây trở ngại, hoặc là nói cùng ngươi uống rượu tương hướng. Lục cảnh hành đè đè giữa mày, ta chỉ uống lên một chút. Một chút cũng không thể uống. Nếu uống rượu đối với ngươi thân thể có phương hại nói, ngươi uống một ly cùng uống hai ly, có cái gì khác nhau sao? Lục giả dích cũng không thoái nhộn A. Đương nhiên là có A. Lục cảnh hành cười như không cười, như thế nào cảm giác ngươi gần đây ở trước mặt ta là gan lớn không ít. Trước kia nhưng không thấy ngươi như vậy đỉnh ta. Lục giả dích ngẩn ra một cái trước mắt, mí môi, nhỏ giọng nói, còn không phải bởi vì ngươi mấy ngày nay quá tính trẻ con, một chút đều không yêu quý thân thể của mình. Lục cảnh hành cười cười, làm như tán thành cái này cách nói, nhưng lục giả dích không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút khác thường. Huynh trưởng vẫn là huynh trưởng, nhưng ở trong mắt nàng, giống như có chỗ nào không lớn giống nhau. Nàng tưởng, có thể là thấy được hắn tính trẻ con một mặt. 39 nhân duyên, thêm càng. Sửa sửa tay háo, lục cảnh hành giống như không chút để ý hỏi, ta hôm nay gặp ngươi cùng ngươi tam biểu ca nói chuyện, nói cái gì thú sự nhi, ngươi thế nhưng cười thành như vậy. Lục giả dích còn ở hồi tưởng mới vừa rồi vấn đề, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng đáp, cũng chưa nói cái gì, chính là tùy tiện nói vài câu nhàn thoại. Nàng vừa nhấp mắt, thấy huynh trưởng ánh mắt nặng nghề nhìn chầm chầm nàng, nàng trong lòng đánh một cái đột, trực giác nói cho nàng, hắn giống như không mấy vui vẻ. Nàng nghĩ thầm khả năng hắn là bởi vì nàng có lệ thái độ mà không cao hứng. Vì thế, nàng liền lại chậm rãi giải thích vài câu, hắn hỏi ta ngươi thích cái gì, hỏi ta hiện trạng, ta cũng lung tung hỏi hắn một chút sự tình, vốn gì muốn cho hắn hỗ trợ, cũng không làm hắn rút. Lục cảnh hành nhân một tiếng, không nói gì. Nhưng mà hắn trầm mặc, lại làm lục giả dích càng không được tự nhiên. Nếu vừa rồi vẫn là hoài nghi, như vậy hiện tại nàng không sai biệt lắm là có thể khẳng định, hắn sắc thật không cao hứng. nàng liên lại khô nói Khi thật chủ yếu là hắn hỏi, hắn hỏi, ngươi thích ăn cái gì, thích nhìn cái gì, ta chọn lựa trả lời. Ngươi nếu là cảm thấy có này đó tình huống, ta không thể trả lời, ta đây về sau liền đều không nói. Nàng là thật sự, không hy vọng hắn không tao hứng. Ngươi muốn cho hắn hỗ trợ cái gì? Lục cảnh hành bỗng nhiên ngước mắt, lặng lặng mà nhìn nàng, hai tròng mắt ngắm đen, ta không giúp được sao? Không, không phải a Lục giả dích suy nghĩ quay nhanh, ta là không nghĩ phiền toán ngươi, lại nói. Ta cũng không làm hắn hỗ trợ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không biết là hai đời thói quen, vẫn là cái gì. Nàng đem tâm một hành, hai mắt hơi hạp, nói, ta muốn cho hắn giúp ta hỏi thăm một người. Người nào? Lục cảnh hành tinh thần chấn động, âm thầm kinh ngạc. Lục giả dích do dự trong chốc lát, nhẹ giọng nói, một cái sẽ không nói người. Lục cảnh hành hơi kinh, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, người là nói cao tiên sinh. Cao tiên sinh? Lục giả Hậu chi hậu giác nghĩ tới cao thành lượng cao tiên sinh, nàng lắp đầu, không phải cao tiên sinh, là một người tuổi trẻ người. Hắn họ kiều, tiêu kiều trọng sơn, kinh thành người, đại khái không đến 20 tuổi, ở quân doanh, hắn sẽ không nói. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào khai khẩu, nàng đối với huynh trưởng nói về dấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức người kia. Đây là nàng trọng sinh tới nay, lần đầu tiên nhắc tới chính mình trượng phu, cái kia nàng chưa bao giờ gặp qua tướng mạo nam nhân. nàng mặt mày buông xuống Này đây chưa từng nhìn đến huynh trưởng khác thường ánh mắt. Lục cảnh hành tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới tứ bình bắt ổn, đó là người nào? Người hỏi thăm hắn làm cái gì? Ngắn ngủ mấy phút gian, lục giả dích đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Nga, ta ở trung gia thời điểm, có cái chiếu cô ta nhà hoàn, là hắn thất lạc nhiều năm muội mội, đã từng làm ơn ta hỏi thăm tới. Các ca, ngươi nếu là có người này rơi xuống, có thể cùng ta nói một tiếng. Nàng nói vân đạm phong kinh, làm như không chút nào để ý giống nhau. Lục cảnh hành nhân một tiếng, kia hảo, ta lưu ý một chút. Hắn tâm nói, ngốc cô nương, nếu đó là chung ra một cái nha Hoàn huynh trưởng, vì cái gì kêu nha hoàn chính mình không đi cầu tam thiếu ra hỏi thăm, ngược lại quanh con lòng vòng tìm biểu tiểu thư làm ơn tam thiếu ra đâu. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới, hắn thậm chí không rõ ràng lắm, nàng đối với Kiều trọng sơn, đến tột cùng là một loại cái dạng gì tình cảm. Hai người cũng chưa nhắc lại chuyện này. Lục giả dích lúc đầu còn lo lắng huynh trưởng sinh nghi. Nhưng mà xem hắn biểu tình nhạt nhạt, rõ ràng là không nghĩ nhiều, nàng cũng liền không lại lo lắng việc này. Nhật tử liền như vậy từ ngày quá, Tống Đại Phu khai dược đại ăn không sai biệt lắm. Lục giả dích phòng đoán, huynh trưởng thương thế không sai biệt lắm cũng nên khỏi hẳn. Nàng đang muốn nhắc lại Hồi Dương Châu một chuyện, Lục cảnh hành lại nói, giả dích, quá hai ngày ngươi đến tùy ta tiến cùng một chuyến. Tiến cung. Lục giả dích kinh ngạc, vì cái gì muốn vào cung. Lục cảnh hành không nhanh không chầm nói hồ trừ nghị hòa sự tình không sai biệt lắm đã định ra. Hai ngày sau là Dương Hoàng Hậu Thiên Thu Tiết, trong cung mở tiệc, vừa lúc cũng coi như là cái Khánh Công Yến. Nga Lục giả dích gật gật đầu, chính là này cùng ta có quan hệ gì? Ta không phải triều đình mệnh phụ, trên người cũng không có cáo mệnh, ta đi làm cái gì nha? Nàng không nghĩ tiếng cung nàng tưởng sớm một chút rời đi kinh thành lúc cảnh hành nhìn nàng liếc mắt một cái, triều đình nhiều năm như vậy không có gì hỉ sự, liền muốn mượn cơ hội này náo nhiệt một chút Không ngừng ngươi đi, lần này trong chiều tam phẩm trở lên quan viên ra quyến đều đi. Dù sao chúng ta không phải phải rời khỏi kinh thành sao. Trước khi đi tiến cung nhìn xem, coi như mở rộng tầm mắt. Lục giả dích lúc đầu không muốn, nhưng nghe hắn nói liền phải rời đi kinh thành, trong lòng một trận vui mừng, lại xem hắn trong mắt tràn đầy chờ mong, lập tức liền có chút do dự. Lục cảnh hành xem nàng biểu tình đã có buông lòng chi ý, tiếp tục nói, nếu ngươi thật không muốn đi, ta đây một người đi là được. Nói lời này khi... Hắn trong mắt hiện lên ảm đạm chi sắc. Lục giả dích thấy thế, thốt ra mà ra, ta bồi ngươi đi là được. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền đông sinh hồi ý hoàng cung đó là địa phương nào. Há là muốn đi là có thể đi. Nhưng là thấy huynh trưởng trong mắt toàn là ý mừng, trong mắt tựa hồ có quang mang lập lòe, giống như thực vui mừng nàng quyết định này. Nàng đổi ý nói, liền nói không ra khẩu. Nàng đối chính mình nói, hắn nguyên bản có một khang hùng tâm trang trí, bởi vì nàng khang khang yêu cầu, hắn nguyện ý vứt bỏ trong kinh hết thảy Tuy nàng rời đi kinh thành.